Tâm tần lạc y gì thoáng chốc nhức lên, kinh hoàng không thôi, trên mặt lại không lộ ra một chút sơ hở nào, ngược lại nếu mày cố gắng suy nghĩ khắc thường sao. Hẳn là không có đi, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, giống như động đất, sau mới biết được ngọn núi sụp đổ. Thời điểm ngọn núi sụp, ngươi cách ngọn núi có xa lắm không? Có nhìn đến người nào ở nơi đó hay không? Bộ dáng tần lạc y cố gắng hồi tưởng, làm cho Âu Dương Linh tin tưởng không nghi ngờ hoàn toàn không hoài nghi nàng sẽ nói dối, chầm ngâm một lát, lại hỏi. Ta cùng đại hắc ở chung một chỗ, ngọn núi kia quá lớn, không chú ý lúc ấy còn có những người khác ở phụ cận hay không, hẳn là có đi. Tân lạc ý gì nghĩ nghĩ lại nói, cũng không phải cách quá gần, nghe được tiếng vang mới đi qua. Tinh quang trong mắt thiên ngộ hòa thượng chật lóe, nhìn về phía đoan mục trường thanh một bên đoan mục trường thanh cư nhiên lại phát cuồng phá núi, ngọn núi đều bị phá không sai biệt lắm. Ngay cả hỗn độn khí trào ra cũng bất chấp không nhìn đến, khẳng định không phải hướng về phía bảo vật ở bên trong đi, hắn rất là hoài nghi Tần Lạc Yiye nói lúc đấy cách rất sự xa bất giác đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra. Trong lòng Âu Dương Linh vừa động, ánh mắt sáng quắc phút chốc dừng trên người Tần Lạc y. Tần Lạc y biết Âu Dương Linh bắt đầu hoài nghi chính mình. "Ai, ta chỉ dạo quanh núi sụt một vòng, muốn biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vừa lúc sư huynh ta từ trong tiệm An Thành đi ra." Chỉ nhìn đến đại hác, không thấy được ta, vừa hỏi, đại hác liền cùng hắn nói lời vui đùa nói ta bị chôn ở dưới núi. Tân lạc y gì thản nhiên giải thích nói. Vui đùa cái gì, ta xem nó chính là cố ý. Hàm hương nhỏ giọng nói thầm, trong mắt khó nén tức giận. Thanh trúc vội vàng kéo kéo tay háo nàng con người đoàn mục trường thanh hờ hững cũng lạnh lùng nhìn nàng. Sắc mặt hàm hương càng trắng bệnh. Ngập miệng không dám nói nữa bất quá lời của nàng lại vừa lúc đánh mất nghi ngờ trong lòng thiên ngộ hòa thượng cùng Âu Dương Linh, đối với tần lạc y tiêu tàn không ít hoài nghi. Chẳng lẽ là ta đoán sai, đem ngọn núi chấn sụp không phải đồ vật kia. Âu Dương Linh nhịn không được vô cảm, lầm bầm nói nhỏ, trên mặt phong lưu tuấn giật mang theo vài phần bất cần đời, khó được ngưng trọng. Trong phượng mâu tần lạc y thì có quang mang như ngọc lưu ly chấp động, thập phần tò mò nói, Âu Dương công tử. Ngươi có biết là thứ gì đem ngọn núi chấn xuống không? Thứ gì có uy lực lớn như vậy? Âu Dương Linh cao giọng cười, là một thứ rất lợi hại, ta muốn tìm ra nó tiêu diệt. Trong mắt có hàn quang sắc bén chợt lué rồi biến mất, trên tay còn không quên dùng sức làm một động tác nắm chặt. Trong lòng tân lạc y dì bị kiềm hãm, mặt có chút trắng, ngón tay gắt gao nắm cùng một chỗ, trong lòng bàn tay mồ hôi đầm địa, ẩn ẩn minh bạch, Âu Dương Linh muốn tìm, chỉ sợ chính là hôn nguyên thiên Châu tìm ra tiêu diệt. Chẳng lẽ Âu Dương Linh cũng là một trong số rất ít người trên huyền thiên đại lục cùng đồng lai tiên đảo biết đến hốn nguyên thiên châu tồn tại sao? Hắn đánh chủ ý lên hốn nguyên thiên châu. Rất nhiều ý niệm trong lòng nhanh chóng hiện lên. Đối với Âu Dương Linh nguyên bản còn có hảo cảm cũng bắt đầu phong bị. Âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện hốn nguyên thiên châu ở trong cơ thể chính mình. Sư phụ nói qua, hạt châu kia đủ để cho cao thủ lánh đời điên cuồng Tu vi Âu Dương Linh quá mức cường đại, nếu hắn muốn động thủ với chính mình, sẽ phiền tài lớn. Vô vô ngực mặt trắng bệnh thập phần nghi đến mà sợ nói, một ngọn núi lớn đều bị sụp đổ. Đồ vật này quả nhiên lợi hại, hoàn hảo ta cách đủ xa, vận khí tốt không đụng tới thứ đó. Bộ dáng thập phần may mắn. Trong lòng Âu Dương Linh vừa động, trong con người mỉm cười ám khởi gọn sóng, bộ dáng tần lạc y hề vốn xinh đẹp, mày liêu phượng mâu, phấn mùi đan môi, làn da trắng non phấn nộn Sáng bóng như ngọc, mỗi lần thấy nàng đều là bộ dáng vẻ mặt tràn đầy tự tin, hôm nay lại hẽ ra khuôn mặt bệnh, vô ngực vô cùng kinh sợ cả người lộ ra một loại xinh đẹp nhu nhược khác hẳn với bình thường kìm lòng không được vươn tay muốn chạm vào nàng, an ủi nàng. Sắc mặt Đoan Mộc Trường thanh chấm xuống, tiến lên từng bước đứng yên bên cạnh Tần Lạc Ý, ý, ý. mâu quang lánh liệt nhìn hắn lấy cá tính ý nhi, căn bản không có khả năng bởi vì một ngọn núi sập liền sợ thành như vậy. Ánh sáng trong mắt nàng vừa rồi nhìn đến Âu Dương Linh, còn có hiện tại mang kiểu thái tiểu nữ nhi khiến cho lòng hắn có chứa nhiều ngờ vực vô căn cứ, một cô cảm giác chua sót khắc thường ở trong lòng tràn ra. Âu Dương Linh bị hắn nhìn xem đến mức trên người phát lạnh vươn tay ra như vậy liền rừng giữa không trùng, kéo kéo khỏe môi, thả xuống dưới, đặt sau người trong mắt hẹp dài hiện lên một chút u quang trêu thức, trên mặt tôi cười 3 phần phúc hắc 7 phần hào hứng. Quả nhiên là hồ ly tinh không biết xấu hổ, nơi nơi cầu dẫn nam nhân. Hàm hương cắn răng oán thầm trong lòng, ánh mắt khinh thường hèn mọ. Nhìn đến bàn tay Âu Dương Linh hướng nàng, tâm tần lạc y thiếu chút nữa nhấc lên tới cổ họng. tu vi Âu Dương Linh quá mức khó lường. Lần trước hắn đồng dạng làm cho thiên ngộ hòa thượng có hốn nguyên hắc kim thạch hộ thể bị thương nặng. Ai biết được sau khi hắn chạm vào chính mình, có thể nhận thấy được trong linh đài huyệt của nàng khắc thường hay không? Hơi hơi thối lui nửa bước Không tự giác hướng tới bên người đoan mục trưởng thanh nhích lại gần, có đoan mục trưởng thanh cách bên trong, cho dù Âu Dương Linh tâm huyết dâng trào đột nhiên đưa tay chạm vào nàng, cũng không dễ dàng như vậy, khi nàng có thể nhận thấy không thích hợp, đúng lúc thối lui. Động tác nàng cố ý làng tránh, tự nhiên dừng trong mắt Âu Dương Linh cùng đoan mục trưởng thanh. Âu Dương Linh đen mặt, nghĩ đến Âu Dương Linh hắn phong lưu tiêu sái, tuấn giật phi phạm, đến nơi nào cũng đều được nữ tử ái mộ nhìn lên. Bị nữ tử cố y tranh nẽ như vậy, sống vô số năm, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời khuôn mặt đoan mộc trưởng thanh băng hàn nhu hòa không ít, trong mắt lánh khốc, cũng chậm rãi rút đi. Không lâu bao lâu, Âu Dương Linh liền mang theo Thiên Ngộ hòa Thượng rời đi, nhìn hai đạo thần hồng phi nhanh biến mất trên không trung, Trần Lạc Y âm thầm quyết định đem khối ngọc giản Âu Dương Linh cấp ném vào một góc trong vòng tay không gian, dứt khoát không sử dụng. Nàng cung đệ tử huyết sát môn tên ông trưởng không có định nửa năm. Hạ độc trong cơ thể hắn để cho hắn điều tra thân phận lâm quảng, tần lạc y lìa đương nhiên không tính hiện tại trở về phiêu miểu tông, nếu đi về cũng phải chờ biết rõ ràng thận phận lâm quản sự. Nếu suy đoán của nàng quả chính xác, người phá dối sau lưng nàng thật sự liều khuyên thành, như vậy hiện tại nàng trở lại tông môn, chỉ sợ càng không an toàn. tu vi liều khuyên thành so với nàng cao hơn không ít, hiện tại là huyền phủ thập giai đình, tùy thời có thể đột phá đến thanh phủ. Càng thêm việc nàng tiến vào phiêu miểu tông đã mười mấy năm nay, ở trong tông môn cũng có rất nhiều đệ tử ái mộ nàng, quan hệ trong tông phức tạp, nội tình thâm hậu, hiện tại tu vi nàng là huyền phủ nhị dai, so sánh với nhau xác thật quá thấp hạ quyết tâm, việc cấp bách vẫn nên tìm một chỗ tăng thực lực lên quan trọng hơn. Đi không xa, thần hồng trói mắt trên không trung lại từ phía chân trời tận phóng mà đến, đúng là phương hướng Âu Dương Linh vừa rồi phóng đi, tốc độ thần hồng cực nhanh, trong nháy mắt hiện ra trước mắt, Trong lòng tần lạc y y căng thẳng, còn tưởng rằng Âu Dương Linh rời đi sau lại nhận ra cái gì không thích hợp, chạy trở về. Trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng dị thường phòng bị thần hồng tán đi, đợi thấy rõ ràng người đến là ai sau tần lạc y y cùng đoan mục trường thanh đều thập phần kinh ngạc, bước lên phía trước cung kính hành lễ. Sư phụ, các trưởng môn hơi hơi vứt cảm, đoan mục trường thanh dẫn đường. Ba người trở lại tiểu viện trong núi bị trận pháp bao phủ mấy người tống vô ngân vẫn đang canh giữ cách hơn 10 dặm. Trong viện, các trưởng môn khoanh tay mà đứng, trường bào màu lam nhạt tao nhã phiêu giật, nhìn quanh buôn phía, mắt sáng như bước nhìn về phía tần lạc y Đại hội luyện đan đã chấm dứt gần 2 tháng, người như thế nào còn ở bên ngoài đi loạn. Đoan một trường thanh ngần ra, không nghĩ tới sư phụ tới tìm Tân lạc y bước lên phía trước một bước nói là đệ tử có chuyện trí hoãn mới không thể đem sư mội đưa trở về. Trong lòng Tân lạc y đi cũng rất cảm động, hiểu được sư phụ lo lắng cho nàng nên tự mình đi ra tìm nàng cười hướng sư phụ nói, khó có dịp đi ra ngoài một chuyến, đệ tử chuẩn bị thừa dịp cơ hội này nơi nơi đi dạo. Vẽ mặt các trưởng môn không đồng ý, bất qua trước mặt đoan mục trường thanh, cũng không nói thêm gì nữa. Cùng đoan mục trường thanh nói mấy câu, hắn kêu một mình tần lạc y đi vào trong phòng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ngươi tấn dai. Hắn cảm giác được hơi thở trên người tần lạc y so với trước khi rời đi, rõ ràng cường đại hơn không ít. Quả nhiên không giấu được sư phụ, đệ tử đã cố ý thu liễm hơi thở, vẫn bị sư phụ ngài phát hiện. Tần lạc y dì con con ngôi, mắt nhuẩn miệng cười, sư phụ ngài phát hiện như thế nào? Ngay cả đoan mục trường thanh đều không phát hiện trên người nàng khác thường. Người thật sự tấn dai. Trong lòng các trưởng môn cả kinh, hắn đương nhiên không nhìn ra tới. Chỉ là lúc trước tần lạc y, y đã tu luyện đến võ thánh đỉnh, hơi thở hiện tại lại cường đại hơn không ít, thời gian ngắn như vậy, người khác sẽ không suy đoán theo phương hướng nàng tấn dai, mà hắn không giống vậy, hắn biết trên thân thể nàng có hôn nguyên thiên Châu tốc độ tấn dai nhanh như vậy, cũng không phải không có khả năng. Hơn 10 ngày trước, ngọn núi ngoài tiềm an thành sụp đổ, có liên quan đến ngươi, các trưởng môn khiếp sợ nhìn nàng, hắn sợ dĩ chạy tới nhanh như vậy chính là nghe nói ngoài tiềm an thành khắc thường. Hơn nữa lúc trước ôn lăng thiên cùng bạch triệt đã bẩm báo qua, hai người đoàn một trưởng thành cùng tần lạc ý hề, địa phương đặt chân chính là tiềm an thành. Tân lạc y hề gật đầu, đem tình huống lúc ấy tấn giai cùng sư phụ nói qua một lần, các trưởng môn nhíu chặt mi tâm, càng nghe càng kinh ngạc, lấy vòng tay của nàng cẩn thận nhìn một hồi. Chất liệu vòng tay này quá đặc thù, ta cũng nhìn không ra tới là dùng cái gì làm thành không nghĩ tới nó có thể ngăn trở dị tượng hốn Nguyên Thiên Châu. Kinh dị thở dài một phen, lại đưa vòng tay trả lại cho nàng, trên mặt hiện lên tươi cười, có vòng tay này, về sau ngươi tấn dài, không bao giờ phải lo lắng sẽ bị người phát hiện nữa. Tần lạc y dị tràn đầy đồng cảm, lại đem ngọc thạch có chữ tiên lấy được trong băng vực ra, các trưởng môn nhìn thật lâu sau, cũng nhìn ra đây là một khối tàn ngọc, nhưng trừ chuyện này ra, cùng ổ sư thuốc giống nhau. Không phát hiện gì khác lại hỏi sự tình phát sinh bên trong băng vực, còn nhắc tới nguyên nhân mộ dung tuyệt chết. Mộ dung tuyệt là ta giết. Việc này tần lạc ý đi đương nhiên sẽ không gạt sư phụ nhà mình, hắn muốn ở trong băng vực xuống tay tay lấy tính mạng của ta. Giết rất tốt. Các trưởng môn nghe vậy, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, cả dân nói, đệ tử động thiên phúc, cư nhiên dám lặp đi lặp lại nhiều lần xuất thủ với người, quả thực là không đem phiêu miểu tông ta để vào mắt. Các trưởng môn ở trong núi ngây người vài ngày mới rời đi, ở trong núi vài ngày, mỗi ngày hắn đều chỉ đạo cho tần lạc y ý, ý cùng đoan mục trường thanh tu luyện một phen, trước khi đi lại dặn dò tần lạc ý ý, hắn không ở đây, tu luyện có vấn đề, nên thỉnh giáo đoan mục trường thanh. Mãi cho đến khi sư phụ rời đi, tần lạc y ý, ý cuối cùng không đem hốn nguyên thiên châu khắc thường nói ra cho sư phụ, dù sao nó dẫn động tình dục của nàng, chỉ là suy đoán của nàng mà thôi. Cũng có thể là trùng hợp, húng chi việc này vừa nói ra, quan hệ giữa nàng cùng đoan mục trường thanh liền sáng tỏ. Sư phụ rời đi ngày hôm sau, Tân lạc y ghi cũng rời khỏi, đi tới một chấn nhỏ cách tiềm an thành không xa đối với nàng rời đi. Lần này đoan mục trưởng thành không ngăn trở nữa, chỉ là nàng đi đến nơi nào, hắn liền đi theo tới nơi đó. Nàng ở trong chấn nhỏ tìm một khách điếm có chút sạch sẽ trụ lại, bàn tay đoan mục trưởng thành vung lên, bao trọn khách điếm. Tần lạc y lì đối với loại hành động cậu ấm xa hoa này, không cho là đúng, cũng không tỏ ý kiến, mỗi ngày chỉ đóng cửa tu luyện. Mấy ngày nay hốn nguyên thiên châu đều không có phản ứng gì, tần lạc y lì thử qua hơn 10 loại phương pháp, cũng dùng linh lực hung hăng va và chạm vào nó, lại thủy chung không thể làm cho nó tiếp tục phóng thích tinh thần lực bên trong, điều này làm cho nàng vô cùng buồn bực. Vận khởi vô thượng kinh, tuy rằng cũng có thể hấp thu tinh thần lực, Bất quá so với hốn Nguyên Thiên Châu phóng thích tinh thần lực, thì không đáng kể, ít đến đáng thương cho dù như thế, mỗi ngày tần lạc y cũng sẽ mất mấy canh giờ tu luyện, tu luyện xong, lại không từ bỏ ý định dùng các loại phương pháp tiếp tục kích thích hốn Nguyên Thiên Châu. Không biết có phải do duyên cớ cùng đoàn một trường thanh ở chung một chỗ, hay là nguyên nhân gì khác hay không, người huyết sát môn không còn xuất hiện nữa, nàng thực bình tĩnh ở trong khách điếm tu luyện nửa tháng, linh lực có thể dựa vào đan dược tăng lên. Không có máy ra tốc nịch thiên hôn nguyên thiên châu kia, tinh thần lực nàng hấp thu rất chậm, tu luyện thời gian nửa tháng, cảnh giới của nàng cũng không bưng lòng vẫn là huyền phủ nhị dai. Chỗ đoan mục trường thanh ở đối diện nàng, thời điểm nàng tu luyện, đoan mục trường thanh cũng luôn tu luyện đối diện nàng, chưa từng đến quay giày nàng, mà thời điểm nàng không tu luyện, hắn nhất định sẽ xuất hiện trước mặt nàng, lời nói muốn xong tu, cũng không còn nhắc lại. Nửa đêm, Tân lạc y đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nàng mạnh mẽ ngồi dậy, ẩn ẩn nhìn đến bóng dáng một người cao lớn đứng trước giường nàng hai mắt tối đen ở trong bóng đêm lập lệ sáng lên. Đoan mục trường thanh, nửa đêm ngươi chạy đến phòng ta làm gì? Thấy rõ ràng bóng người trước mặt, tân lạc y phút chốc giết lạnh, quát khẽ nói. Đoan mục trường thanh rất nhanh che miệng nàng lại, vẻ mặt dị thường ngưng trọng, y ghi nhì, nhỏ giọng chút, ta có lời muốn nói với nàng. Tần lạc y dì một phen hất tay hắn ra, chứng mắt nhìn hắn một cái nói, có chuyện thì nói, đừng động thủ động cước. Mâu quang đoan mục trường thanh tối xâm lại, đột nhiên đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, bạc môi nhẹ nhàng tiếp xúc thái dương nàng, bên ngoài tới không ít người, đem khách điếm mây quanh, y dì à trong chốc lát động thủ, ta để cho vô ngân mang nàng rời đi trước nhớ kỹ, phải bảo vệ tốt chính mình, trăm ngàn đừng để cho chính mình bị thương. Thanh âm trầm thấp mang theo á còn có thận trọng vô cùng. Tân lạc y thì hành ngẩn ra, buông thần thức, nhìn về phía bên ngoài khách điếm, quả nhiên, nguyên bản người ở trong chấn nhỏ cũng không nhiều lắm, đột nhiên đến đây không ít người xa lạ, hơi thở cường đại, đều là tu sĩ. Động thiên phúc Phản ứng đầu tiên của nàng chính là người động thiên phúc vì mộ dung tuyệt, mấy người tiêu thiên còn có tên họ cao kia, tìm tới cửa muốn giết nàng. Đoan mục trường thanh mím nhanh bằng ngôi, trong mắt lanh khóc cùng sát khí chợt rồi biến mất Lập tức trở nên nu hòa, nhìn nàng nói không phải người động thiên phúc. Vậy là người nào? Tân lạc y gì chừng mắt nhìn, những mày, trong con ngươi đen lòng lánh nhiều điểm ánh sáng nhạc. Đoan mục trường thanh buông tay đang ôm nàng ra, hai trọng mắt thâm thúy, bình tĩnh nói, là người nào nàng không cần quảng. Y nhi nàng đứng lên trước, nhớ kỹ, trong chốc lát động thủ, nàng tìm được cơ hội liền cùng vô ngân rời đi, trở lại vân thiên biệt viện đi, trăm ngàn lần không được quay đầu. Tần lạc Easy nhìn hắn thật sâu một cái, tổng cảm thấy vẻ mặt đoàn mục trường thanh buổi tối hôm nay có chút không thích hợp chẳng lẽ người đến quá nhiều, hắn không nắm chắc. Nếu như vậy, hắn để cho vô ngân mang chính mình rời đi trước, không phải càng thêm nguy hiểm. Nàng rất nhanh cầm Easy phục mặc vào, đi theo đoàn mục trường thanh ra ngoài, bốn người vô ngân, người người vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bên ngoài, trong mắt sát khí bức người. Nghe nói muốn để chính mình che chở tần lạc Easy rời đi trước. Lúc này sắc mặt tống vô ngân thay đổi Mím nhanh bạc môi trầm giọng nói Thiếu chủ, lúc này ta không thể rời khỏi người Ba người khác cũng mang vẻ mặt khiếp sợ Bộ dáng đều cực không đồng ý hàm hương cắn chặt răng hung hăng Trừng mắt nhìn tần lạc y y vẻ mặt lạnh nhạt một cái Sau đó đối với đoan mục trường thanh vội la lên thiếu chủ Chúng ta vốn dĩ ít người Thiên cầm, Huyền thiên bọn họ không ở đây Nếu vô ngân rời đi Chúng ta còn chiến đấu cùng bọn họ như thế nào Hơn nữa trên người bốn người bọn đều bị thương, thực lực chỉ bằng một nửa so với ngày thường, nhiều người đến đây như vậy, nếu thiếu một người, buổi tối hôm nay thiếu chủ sẽ hung hiểm đến cực điểm. Thôi hảo cũng gật đầu thật mạnh, lo lắng nói, thiếu chủ, chúng ta sẽ che chở người cùng tần cô nương lao ra ngoài. Trong lòng buồn bực vô cùng, người kia rõ ràng bị bọn họ dẫn dắt rời đi, không còn phương pháp phân thân, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở trong này, còn vừa lúc để cho hắn vừa vặn tìm đến. Đoan mục trường thanh nhìn bọn họ, lệ quang lanh khốc trong mắt chật lué, lạnh giọng nói, không cần nói nữa, bọn họ đều hướng về phía ta mà đến, vô ngân đem người đưa đến vân thiên biệt viện trước, đây là mệnh lệ. Thiếu chủ, hàm hương đỏ mắt, liếc mắt nhìn về phía tần lạc y càng thêm phẫn hận, nếu không phải nàng, thiếu chủ hiện tại đang ở trong vân thiên biệt viện, hôm nay làm sao sẽ có việc này. Nếu không phải nàng, bọn họ cũng sẽ không bị người hình đường đánh cho bị thương nặng. Đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại rõ ràng chính là hồ ly tinh không biết xấu hổ, tâm ngoan thủ lạnh bụng dạ khó lường, thiếu chủ lặp đi lặp lại nhiều lần vì nàng bị thương, vì cái gì còn muốn che chở nàng như vậy. Chẳng lẽ thiếu chủ thật sự bị nàng mê hoặc? Thiếu chủ, để cho vô ngân ở lại bên cạnh người đi, ta đưa tần cô nương. Hàm hương chủ động yêu cầu nói, tâm tư chăm chuyển, nàng sẽ che chở tần lạc y đi đến vân thiên biệt viện. Nhưng nơi này cách vân thiên biệt viện còn hơn 10 vạn giảm, đau kiếm không có mắt, tần lạc y thì ngay cả phủ đệ đều không tu lệ ra, nếu bị người khác ngộ sát chết đến lúc đó người đã chết, cho dù thiếu chủ sinh khí, cũng sinh khí không được bao lâu. Trong mắt đoan một trường thanh có hàn quang trợt lẻ rồi biến mất, lạnh lùng nhìn nàng, liếc mắt một cái tựa như xem thấu lòng nàng, khiến cho tâm hàm hương kinh hoàng, lông tóc trên người dựng đứng. Vô ngân, ta đem nàng giao cho ngươi. Trên mặt đoan mục trường thanh trịnh trọng nghiêm túc, làm cho vô ngân sửa lại chủ ý, nhấp mí môi, dứt khoát nói, thiếu chủ người yên tâm, thuộc hạm nhất định liều chết che chở tần cô nương đến vân thiên biệt viện. Thái độ thiếu chủ, làm cho hắn cảm giác được, tần lạc y đối với thiếu chủ mà nói, tất nhiên là tồn tại không bình thường, tính tình thiếu chủ lãnh khóc hờ hững, chưa từng đối với người khác đặc biệt là một nữ nhân, coi trọng qua như thế. hắn đã ẩn ẩn cảm thấy Tần lạc y đã trở thành nhược điểm của thiếu chủ, nếu hắn không thể không đưa người đến vân thiên biệt viện trước, để cho nàng đi theo bên người thiếu chủ, thời điểm thiếu chủ đối chiến, bị người nhận thấy được, bắt nàng đến uy hiếp thiếu chủ, đấy mới chân chính là đại sự không ổn. Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải nhanh tiễn bước tần lạc y nơi này cách vân thiên biệt viện không xa, hiện tại những người đó còn không biết tầm quan trọng của tần cô nương với thiếu chủ, hắn thực dễ dàng lừa dối quá. Đến lúc đó hắn trở về chợ giúp thiếu chủ cũng giống nhau. Hàm hương tức giận trừng hắn một cái, trong lòng thầm hận hắn cư nhiên thật sự muốn che chở nữ nhân kia rời đi mà không mảng oan nguy của thiếu chủ. Vỗ ngân cảm giác được trong nàng tức giận, nhưng không quan tâm nàng, thanh chút, thôi hạo im lặng, ánh mắt nhìn về phía tần lạc y trở nên có chút khác thường. Đúng lúc này, không khí trung quan khách điếm chợt trở nên có chút quỷ dị, một cô hơi thở khắc thường từ xa tới gần, mang theo sát khí ấm lánh. Đến đây, đồng tử đoan mục trường thanh co rụt lại, nhìn phía ngoài cửa sổ, trên mặt tuấn giật đột nhiên lộ ra một chút tươi cười tà nịnh thị huyết, thân hình vừa động, liền hướng ra ngoài phong đi, vật áo bay bay, tư thái tiêu sái mà dứt khoát phong tư chắc tuyệt, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ khí phách rung động lòng người. Hàm hương trừng mắt nhìn tần lạc y dày một cái, xoay người đi lên, thanh trúc cùng thôi hạo cũng theo sát đi lên. Ba người lạnh lùng đứng thẳng phía sau Đoan Mục Trường Thanh bên trong khách điếm, thoáng chốc chỉ còn lại Tần Lạc Y y cùng Tống Ngô Ngân. Một tiếng cười khẽ từ không trung chuyển tới, tiếng cười thực quỷ dị, giống như rất gần bên hai, lại giống như xa tận chân trời. Theo kia tiếng cười, không khí chung quanh đều trở nên áp lực. Tinh quang trong mắt Đoan Mục Trường Thanh chợt lóe, nhìn chung quanh không hề che giấu, dần dần xuống lại khoảng mười mấy tên hắc y trang phục tu sĩ, lạnh lùng hướng về phía bóng đêm nói, nếu đến đây cũng nên đi ra, đừng ở một bên giả thần giả quỷ. Đối phương cười lớn tiếng hơn nữa, nở nụ cười một trận, rốt cục có một đạo thân ảnh màu tím từ nơi xa mà đến, trong tay cầm một cái quạt giấy tinh mỹ, nhẹ nhàng lay động, ngũ quan thanh tú, một đầu tóc đen dùng bạch ngọc vân cao, khỏe miệng mỉm, cười cong lên, trường bào theo gió bay bay, mặt trăng sáng tỏ vì khuôn mặt hắn thanh tú thông thả dạo qua một tầng quan hoa. Đoan một thiếu chủ, nghe nói ngươi ở trong này, tư mã vui sướng không thôi Nhân dịp đêm tối tới đây, muốn gặp thiếu chủ một lần ai, nhoan cái đã nhiều năm không nhìn thấy thiếu chủ, mỗi lần có được tin tức đoan mục thiếu chủ, đợi đến khi đổi tới lại phát hiện thiếu chủ đã sớm rời đi, thật vất vả hôm nay cuối cùng cũng đụng phải, đoan mục thiếu chủ ngươi như thế này là muốn đi đâu, ngươi vì cái gì nhìn thấy ta đến, cư nhiên lại muốn rời khỏi, khiến ta rất thương tâm A. Nhìn đoan mục trường thanh, bộ dáng trên mặt hắn buồn bã vô cùng. Đoan mục trường thanh cười lạnh, Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, giọng trao phung nói, vài năm không gặp. Tư mã ngọc, lời này của ngươi nói sai rồi, hai năm trước ở nơi biển sâu đồng lai tiên đảo, ngươi không phải đã nhìn thấy ta sao, ta trả lại cho ngươi một phần hậu lễ, không nghĩ tới bệnh hay quên hướng của ngươi nặng như vậy, chuyện tình mới bất quá hai năm mà thôi, đã quên hết không còn một mảnh. Đấy mắt tư mã ngọc có ám quang bắt đầu khởi động, tay cầm quạt giấy lay động cười dài, ha ha, không nghĩ tới đoan mục thiếu chủ sớm đã nhận ra ta, vậy cũng tốt, hôm nay ta đến, là muốn tìm đoan mục thiếu chủ lấy chút đồ vật Thứ gì? Mặt hàm hương lạnh lùng hỏi. Tư mã ngọc như mi, hướng về phía nàng tà khí cười, thứ khác ta cũng không cần, chỉ cần thủ cấp của thiếu chủ nhà ngươi, hàm hương mội mội, ngươi bị thương. Ai, đi theo một khối băng không hiểu thương hương tiếc ngọc, thật ủy khuất ngươi nếu ngươi đi theo ta, mỗi ngày đều có nhà đầu hầu hạng còn cho ngươi hàng đêm dục tiên dục tử, khoái hoạt giống như thần tiên. Hôn đàn, ta giết ngươi. Hàm hương biên sắc, đầy mặt đỏ bừng, cắn răng vọt qua chỉ là không chờ nàng vọt tới bên người tư mã ngọc, liền có vài hắc y nhân ngăn cản lại, thoáng chốc, vài người liền kịch liệt chiến đấu một chỗ. Hàm hương lấy một địch nhiều, rất nhanh không chống đỡ được, thôi hạo cùng thành trúc cao rộng quát một tiếng, cũng vọt đi lên, gia nhập vào vòng chiến. Chỉ là bọn hắn vừa động, Trung quanh lại có thêm gần 10 tên hắc ý đi nhân cầm kiếm phóng lại đây. Trong giây lát, huyền phủ thanh phủ bay đầy trời, song phương chém giết khó hòa giải. Tư mã Ngọc gợi khỏe môi lên, trong mắt âm lánh đắc ý trợt lóe rồi biến mất. Mấy người bên cạnh đoan mục trường thanh, trừ bỏ tống vô ngân là Ngọc Phủ. Những người khác đều là tu sĩ thanh phủ. Hôm nay hắn dẫn theo hơn 60 người lại đây, có 10 phần năm chắc bắt được bọn họ. Đoan mục trường thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái, Ngọc Phủ hiện ra. Hào quang vạn trượng, trực tiếp hướng về phía hắc H.I.G. nhân chưa gia nhập vòng chiến tiến công qua. H.I.G. nhân đứng ở chung quanh, ánh mắt vốn chăm chú nhìn hàm hương, thôi hạo còn có thanh trúc, căn bản không nghĩ tới đoan mục trưởng thanh cư nhiên bỏ qua tư mã ngọc mà hướng bọn họ động thủ, thoáng chốc bị công kích trở tay không kịp, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, máu tươi bắn ra, chết vô số. Sắc mặt tư mã ngọc đại biến, nhìn ngọc phủ của đoan mục trường thanh như máy thịt Đại khai sắc giới, không khỏi cười lạnh đoan mục trường thanh, ngươi cho là giết chết bọn họ, hôm nay có thể chạy khỏi nơi này. Tường mở hôm nay ta nhất định phải lưu mạng ngươi lại. Đám H.I. kẻ nhân, rất nhiều tu sĩ có tu vi huyền phủ thanh phủ, đương nhiên không phải đối thủ của đoan mục trường thanh. Đoan mục trường thanh đối với hắn kêu gào mắt điếc ai ngơ, tiếp tục nắm chặt thời gian, hướng tới H.I. kẻ nhân chụp quanh hung hăng xuống tay, trong đầu chỉ có một ý niệm. Thừa dịp hiện tại giết nhiều một chút, cơ hội tống vô ngân mang theo tần lạc y chạy thoát sẽ lớn hơn. Trong chốc lát hắn cùng Tư Mã Ngọc động thủ, tất nhiên là một hồi ác chiến, bởi vì Tư Mã Ngọc cũng là tu vi ngọc phủ, hơn nữa so với hắn cao hơn không ít, bị hắn cuốn lấy, nếu y đi hả nhi gặp nạ, hắn tất nhiên không có phương pháp phân thân. Tư Mã Ngọc nhìn đoan một trường thanh không dừng tay, hai tròng mắt không khỏi phiếm hồng, mặt đều tái đi tuy rằng thuộc hạ chính mình đem lực lượng của hắn tiêu hao một ít, với hắn mà nói có lợi rất lớn, chỉ là tu vi những người này mặc dù thấp, vẫn mất một phen công phu đổi dưỡng ra, về sau còn có chỗ trọng dụng, bị người giết như cắt rau hẹ, cũng quá mệt khẽ quát một tiếng, thu hồi quản giấy, một tòa ngọc phủ hào quang vạn trượng từ trong thân thể hắn bay ra, hướng về phía đoan mục trường thanh tiến công qua. Đoan mục trường thanh đang chém giết hắc y rẻ nhân, thân thức vẫn chú ý tới tư mã ngọc, Nhìn đến hắn công kích, tinh quang trong mắt đại thịnh, không hề quản đám hắc y hề nhân nữa, Ngọc Phủ phóng như tia chốc nên đón. Và anh, hai tòa Ngọc Phủ va chạm cùng một chỗ, phát ra quang mang chói mắt, thanh âm chuyển xa hơn 10 dặm, ngay cả mặt đất đều đang run dậy. Đoan một trường thanh lui về phía sau 6-7 bước, mà Tư Mã Ngọc chỉ lui về phía sau 2 bước liền ổn định thân mình. Trong mắt Tư Mã Ngọc có hung ác nham hiểm chợt lué rồi biến mất, cười lạnh lại lần nữa huy động Ngọc Phủ đi qua. Đoan mục trường thanh vừa đứng vững, thừa dịp thời điểm Ngọc Phủ còn chưa đánh tới bên người chính mình, hai tay mang theo linh lực khủng bố, hướng chung quanh hung hăng chụp đi, thoáng chốc, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa nổi lên bốn phía, có không ít hắc ý gì hề nhân bị hắn chụp thành thịt nát. Tư mã Ngọc giận dữ, chào phúng cười nói, đoan mục trường thanh, ngươi muốn cứu bọn họ sao? Cho tới bây giờ chỉ có nô bảo hộ chủ tử, hôm nay ngươi khen ngược, vì mấy tên thủ hạ này, lại muốn liều mạng như vậy. Ha ha, thật buồn cười, cư nhiên còn có hai người tránh ở trong khách điếm không dám đi ra. Đoan mục trường thanh, ngươi muốn cứu bọn họ, ta sẽ cho ngươi như nguyện. Tiếng nói vừa rước, Ngọc Phủ không hướng tới đoan mục trường thanh doanh qua, trực tiếp hướng về phía khách điếm, mắt thấy khách điếm sắp hóa thành bột phấn, trưởng quay cùng tiểu nhị tránh ở sau cửa sợ tới mức chấn mắt, hôn mê bất tỉnh. Đoan mục trường thanh đương nhiên không có khả năng để hắn công kích vào trong khách điếm, trung quanh đều bị vây quanh. Tống vô ngân không tìm được cơ hội mang tần lạc y y rời đi thân thể cao lớn giống như tên rời cùng xông đến, chẳng một kích khủng bố của Tư Mã Ngọc. Thần cô Nương chúng ta đi. Tống vô ngân biết hiện tại là thời cơ tốt nhất, nếu không rời đi tình huống sẽ bất lợi, liền kéo tần lạc y y hướng không trung tật bắn mà đi. Tư Mã Ngọc nhìn đến người lao ra cư nhiên là tống vô ngân có tu vi tốt nhất bên người đoàn mục trưởng thanh, sức chiến đấu cường đại nhất. Trong mắt dị quang trợt lẽ rồi biến mất mà trên tay hắn lôi kéo một nữ tử khuôn mặt thanh Tú diễm lệ, tóc đen như mực, con mắt sáng đỏ qua, xinh đẹp như từ trong họa đi ra. Trong lòng giật mình, đoan một trường thanh đại khai sát giới như thế, đối mặt với chính mình cũng không bảo tồn thực lực, cư nhiên không chút khách khí xuống tay với tu sĩ huyền phủ cùng tu sĩ thanh phủ, vì nữ nhân này, hắn còn để tống vô ngân đắc lực nhất bên người chính mình bảo hộ nàng rời đi. Cười một tiếng dài cũng không đi công kích Đoan Mục Trường Thanh, thân thể nhẹ nhàng vừa chuyển, liền hướng tới Trần Lạc Y đi đuổi theo qua. Vẻ mặt Đoan Mục Trường Thanh lãnh khốc, trực tiếp ngăn trước mặt hắn, hai người lại lần nữa chiến đấu cùng nhau. Tư Mã Ngọc bị hắn ngăn trở, không thoát thân được, cũng không gấp, trong mắt hiện lên một chút tàn lạnh lạnh như băng, hư lạnh một tiếng, hướng về phía hắc y tu sĩ chung quanh quát, ngăn bọn họ lại, đặc biệt nữ tử kia, đừng để cho bọn họ chạy thoát. Đám tu sĩ công kích nhóm người thanh tú, Soáng chốc có một nửa đều hướng về phía Tống Vô Ngân đuổi theo, Tống Vô Ngân mang theo Tần Lạc Yiye, chạy trốn không xa, hắn không dám ham chiến, đem Tần Lạc Yiye bảo hộ bên người, mặt lạnh lùng hướng về phía Vân Thiên Tiểu Viện tật bắn mà đi. Chỉ là Hắc Yiye nhân quá nhiều, rất nhanh đã đem bọn họ vây quanh, Tống Vô Ngân lâm vào nguy cảnh, Đoan Mục Trường Thanh thấy thế, bạc môi nhếch lên, điều khiển Ngọc Phủ hung hăng hướng Tư Mã Ngọc công kích, quay người liền hướng về phía Tần Lạc Yiye mà đi. Tư mã ngọc quỷ mị cười nhẹ, một đạo sát khí ngoan tuyệt tử trong mắt hắn chợt lẻ rồi biến mất, thừa dịp thời điểm đoan mục trường thanh phóng về phía trước, ném ra một lá thập dai băng nhận phù, hóa thành vô số băng nhận, thẳng tay vây quanh chỗ yếu hại của hắn, lá thập dai băng nhận phù này hắn phải mất mấy trăm vạn lượng bạc mới làm ra, vì lấy đến đối phó đoan mục trường thanh. Tu vi đoan mục trường thanh, tuy rằng so với hắn thấp hơn mấy dai, nhưng lực công kích của hắn lại cường đại do người. Lần trước ở nơi biển sâu bồng lai, hắn dịch dung mang theo người đổi theo, mắt thấy sắp đắc thủ, lại ở thời khắc quan trọng cuối cùng để hắn mang theo người chạy thoát. Lần này hắn đến ám sát, sớm làm tốt chuẩn bị hoàn toàn, lá thập dai băng nhận phù này, chính là một trong số đó mà thôi. Cảm thấy được phía sau khắc thưởng đoan một trường thanh né tránh, nhưng vẫn bị một băng nhận trong đó đánh trúng, thét lớn một tiếng, thế đi không giảm. Lão thẳng tới HE nhân vây quanh Tần Lạc y. y cùng Tống Vô Ngân mắt thấy sắp thì tới, thân hình Tư Mã Ngọc vừa động, vọt lên, Ngọc phủ hào quang vạn trượng lại lần nữa đánh nổ lại. Đoan Mục Trường thanh gấp đến độ phát hỏa, cũng rất bất đắc dĩ, chỉ phải quay lại nên đón, bởi vì vừa rồi bị chúng một kích băng nhận, chỉ trong chốc lát sau, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt vô cùng, khóe môi còn có máu tươi ẩn ẩn chảy ra. Mấy người thôi hạo bởi vì bị thương, thực lực đại giảm. Căn bản không phải đối thủ của đông đảo Hắc H.I. Nhân, đánh lâu như vậy, trên người mấy người đều bị thương trình độ bất đồng, mà tống vô ngân che chở tần lạc H.I. cũng không thể may mắn thoát khỏi, trên người hiện ra màu đậu. Mà tần lạc H.I. đương nhiên cũng không nhàn dối, tuy rằng không tế ra huyền phủ kỳ thật biết chính mình tế ra cũng không có tác dụng gì, trong đám hắc H.I. Nhân, tùy tiện tu vi một người cũng so với của nàng cao hơn không ít, huyền phủ của nàng vừa ra, chỉ có thể bị đánh nát. Nàng không ngừng ném phụ chú ra, công kích H. Y. H. nhân Tống vô ngân đầu tiên là khiếp sợ, lập tức trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, thừa dịp thời điểm nàng ném phụ chú, không ngừng phối hợp cùng nàng công kích mãnh liệt bởi vì trên người nàng có rất nhiều phụ chú. Tuy rằng bị mười mấy H. Y. H. Y. H. nhân vây quanh, tống vô ngân bị thương, nhưng không nguy hiểm gì tới tính mạng. Đoan một trường thanh thấy thế, rốt cục thở dài nhẹ nhõn một hơi, ánh mắt lánh khốc tập trung vào tư mã ngọc, xuống tay không chút hoang dùng. Tư mã Ngọc Nguyên Bản nghĩ đến người của chính mình chống lại tống vô ngân cùng tần lạc y dì hề, ổn thỏa nắm chắc thắng lợi, nào biết tần lạc y thì không ngừng ném phù chú ra, tựa như đấy không phải phù chú giá trị liên thành, mà ném ra giấy trắng bình thường nhìn về phía ánh mắt tần lạc y gì, như đang nhìn quái vật. Phù chú này lực công kích đều rất cường đại, lần này hắn mang người tới, trừ bỏ chính hắn, đều dưới ngọc phủ, tuy rằng không đến mức bị phù chú gây thương tích, nhưng cũng không thể tới gần người song phương kịch chiến lâm vào cục diện bế tắc. thần lạc y thật cũng thực buồn bực phù chú của nàng sở dĩ có thể khắc chế bọn họ tạm thời không thể đến gần người vì đều dùng đan dược luyện ra phù chú. bát dai phù chú đối với tu sĩ tu luyện ra thanh phủ không hề tác dụng phải dùng đến kiểu dai phù chú. Nàng luyện chế phù chú phẩm dai cao nhất chính là kiểu dai. Hơn nữa đều dùng kiểu dai đăng dược thậm chí là thập dai đan dược luyện ra. Mỗi một lá giá trị đều rất xa xỉ. Tiêu Hao không ít đan dược của nàng. Đương nhiên, từ sau khi có thể tu luyện, nàng cũng thử qua không dùng đến đan dược mà dùng linh lực đến luyện chế phù chú. Bất quá nàng thật sự không có thiên phú luyện phù, dùng linh lực đến vẽ phù chú, nhiều nhất có thể chế thành nhị tam giai phù chú mà thôi. Thậm chí có được khối ngọc giản từ chỗ giản ngọc diễn nàng trả lại cho hắn, ở trong tay nàng, ngọc giản kia cũng phí phạm của trời. Dùng đan dược luyện ra phù chú Tuy rằng nguy lực so với phủ chú có phẩm dai ngang nhau lớn hơn không ít, nhưng mỗi một lá ném ra đều khiến cho nàng thịt đau như cắt mà hiện tại nàng đương nhiên minh bạch. Những người này không phải người động thiên phúc, cũng không phải muốn giết nàng, mà là hướng về phía đoan mục trưởng thanh mà đến, nàng hoàn toàn gặp vạ lây. Tống vô ngân thập phần gian nan mở ra một lỗ hổng, lại lần nữa mang theo nàng hướng phương xa tật phóng mà đi, chúng hắc ý ghi nhân ở phía sau theo sát không bỏ. Tân y một bên chạy Một bên nhìn đoàn mục trường thanh phía sau lâm vào khổ chiến, tâm tình vô cùng phức tạp, tuy rằng những người này hướng về phía hắn mà đến, nhưng phần tâm ý hắn để cho vô ngân che chở nàng rời đi, vẫn khiến cho nàng cảm động không thôi, chỉ riêng điểm này, nàng cũng không thể ích kỷ liều lĩnh chạy đi như vậy. Trên mặt minh diễm hiện lên một chút sắc bén, nàng quay đầu đối với tống vô ngân nói, chúng ta không chạy, đem những người phía sau giải quyết trước, dẫn đầu từ không trung hạ xuống. Tống vô ngân mím nhanh bạc ngôi, trong mắt hiện lên một chút không hờn giận. Tần cô nương, chúng ta thật vất vả lao ra, ngươi không cần rối loạn thêm. Hắn còn muốn đem nàng đưa đi sớm, sau đó quay về chợ giúp thiếu chủ. Tần lạc y không để ý tới hắn, lập tức dừng ở bên trong rừng rậm, ý niệm vừa động, thanh y khôi lỗi bị nàng triệu ra. Nàng quyết tâm, đem một viên hắc rượu thạch đặt trên ngực hắn. Lần trước bắt tên ông trường không kia đã dùng một viên hắc rượu thạch. Thủ hộ động phủ mấy ngày nay, tuy rằng không ai đến công kích, nhưng tinh thạch trên người khôi lỗi, tốc độ xói mòn linh lực bên trong rất nhanh, lại dùng thêm một viên. Tuy rằng tinh thạch sang quý Hi hiếu, nhưng ở thời điểm mấu chốt như vậy, cũng bất chấp đau lòng, đem mấy tên hôn đảng tiêu diệt trước rồi tính sau. Tinh thạch gắn trên ngực thanh y gì khôi lỗi, thanh y khôi lỗi nguyên bản không có phản ứng phút chốc mở mắt ra, trong mắt là một chút vắng lặng làm cho người ta tìm đập nhanh. Đây là khôi lỗi. Tống vô ngân kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra đây là một khối lỗi, hơn nữa thực lực sợ là không bình thường trong mắt có một chút ánh sáng hương phấn hiện lên, ánh mắt nhìn về phía tần lạc ý địa, sáng quắc sinh huy. Phải biết rằng trên bồng lai tiên đảo còn có huyền thiên đại lục, cực ít khi gặp được khối lỗi, bởi vì thủ pháp luyện chế quá mức cổ quái phức tạp, hiện tại kỹ xảo luyện chế khối lỗi đã thất truyền, khối lỗi hiện tại tồn thế, đều là thời điểm viễn cổ bị người luyện ra đến, tồn thế cực kỳ thưa thớt Không nghĩ tới trên người tần lạc y lì cư nhiên có. Tần lạc y lì vừa đem tinh thạch gắn vào tốt, hơn 10 hắc y lì nhân vẻ mặt hung ác hắc từ không trung đắp xuống, huyền phủ thanh phủ tản ra hào quang chói mắt, hướng về phía bọn họ hung hăng nào tới. Tống vô ngân quát lạnh một tiếng, mặt lạnh lùng nền đón. Giết bọn họ. Thân ảnh tần lạc y lì thanh lệ đứng yên dưới một cây đại thụ, khỏe môi cong lên, chỉ vào đông đảo hắc y lì tu sĩ ra lệnh cho thanh y Vạn áo thanh ý khôi lỗi vừa động, thân thể cực nhẹ đánh đến, vung nắm tay lên, đối với một hắc ý gì nhân trong đó, một quyền đánh xuống. Tên hắc ý gì nhân trung niên bị đánh đến choáng váng tại chỗ, sương cốt đều nứt ra, đợi đến khi phản ứng lại, hoảng sợ lui về phía sau, lại một quyền tử không trung hạ xuống lạc. Phúc! Tiêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền vỡ đầu mà chết. Tinh thần tống vâu ngân đại trấn, chiến đấu càng thêm hung ác. Vẻ mặt chúng hắc y tu sĩ khiếp sợ nhìn khôi lỗi, nhìn nhau, trừ bỏ hai người vây công tống vô ngân, những người khác đều hướng về phía hắn vọt lại đây. Frank! Frank! Frank! Nắm tay thanh ý dưới khôi lỗi không ngừng nền xuống, trong giây lát lại có 5 người đang sống sở sở bị đánh chết. Còn lại 7-8 người, vẻ mặt trở nên hoảng sợ vô cùng, một người cùng tống vô ngân đấu cùng một chỗ, bởi vì khiếp sợ mà phân tâm, bị tống vô ngân tìm được cơ hội. Giết chết tại chỗ Đây là khơi lối Giết nữ tử kia Bọn họ kiến thức cũng bất phàm Rất nhanh nhìn ra Sức chiến đấu của thanh y lì nhân quá mạnh Nhưng mặt không chút thay đổi Mâu quang vắng lặng Cũng không e ngại phủ đệ cùng tinh thần lực Còn lại vài hắc y lì nhân mắt lộ hung quang Thẳng hướng tần lạc y lì mà đến Muốn đẩy nàng vào chỗ chết tần lạc y lì cười lạnh Thân hình vừa động Đứng ở phía sau thanh y lì hẻ khơi lối Tùy thời thay đổi vị trí, Để cho thanh ý khôi lỗi trở thành lá chắn của nàng. Frank. Một tiếng nổ truyền đến. Lại có thêm một hắc ý hề nhân bị đánh vỡ đầu. Bù khuyết thêm một quyền hắn nhất định phải chết. Đúng lúc này. Bàn tay thanh ý khôi lỗi ở không trung đột nhiên dừng lại như vậy. Nhưng hắc ý hề nhân cả kinh mạnh mẽ lui lại phía sau. Tần lạc ý, ý, ý, ý, ý đứng phía sau thanh ý khôi lỗi phản ứng lại trước là do tinh thạch trên người hắn hao hết. Thấp chú một tiếng. Rất nhanh trên tay nàng xuất hiện một khối tinh thạch tử sắc, thân thể di chuyển tới trước người khôi lỗi, muốn đặt vào ngực nó. Tinh thạch trên người khôi lỗi hao hết, mọi người ngăn nàng lại, đừng để cho nàng thay đổi một lần nữa. Chúng hắc y gì nhân bị thanh ý gì khôi lỗi đánh đến tinh thần khiếp đảm tỉnh táo lại, quá đổi vui mừng. Một bên quát to một bên hướng về phía tần lạc y gì đánh tới, huyền phủ cùng thanh phủ quang mang đại thịnh nếu bọn họ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, bị đổi một viên tinh thạch khác. Tất cả bọn họ sẽ vô cùng xui xẻo. Tân lạc ý không nghĩ tới khối tinh thạch kia cư nhiên hao nhanh như vậy, còn phải bổ sung, dư quang khỏe mắt thoáng nhìn mấy phủ đệ từ xa xa hung ác công tới, trong lòng. Buồn bực vô cùng. Đang lo lắng còn nên tạm thời chui vào trong vòng tay không gian tránh đi một lát hay không, tránh qua một kích này, mặt tống vô ngân đã lạnh lùng vòng qua người đang cùng hắn chiến đấu, hướng tới nàng nhào tới, đem công kích này vừa vặn nhận lấy. Hắn là tu sĩ thanh phủ đỉnh, tuy rằng tu vi so với hắc ý hề nhân cao hơn, bất quá chỉ có một người mà thôi, làm sao chịu được bảy tám phủ đệ đồng thời nền ở trên người. Tuy rằng trên đỉnh đầu có ngọc phủ, còn rơi xuống vô số hào quang xanh ngọc hộ thể, cũng bị sinh sôi đánh tan, một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, thân thể ngã thật mạnh trên mặt đất, chỉ còn lại một chút hơi thở mỏng manh. Tân lạc ý hề giật mình. Không ngờ tới Tống Vô Ngân cư nhiên thật sự liều chết bảo hộ nàng trong phượng mâu tối đen hiện lên một chút dị sắc, thừa dịp trong nháy mắt hắn vì chính mình ngăn trở công kích, đã rất nhanh vì thanh ý khôi lỗi thay đổi một viên tinh thạch khác. Thanh ý khôi lỗi có động lực, sức chiến đấu nháy mắt tăng thêm 10 phần, nắm tay cường đại hướng về phía chúng hắc y, y. Hẻ nhân thần sắc trắng bệnh hoảng sợ hung hăng đánh tới, chúng hắc y, y. Hẻ nhân cuống quýt chạy tán loạn. Nhìn Tống Vô Ngân chỉ dư một hơi, Thân mình tân lạc y đi nhanh chóng ngồi xuống, lấy ra một viên thập nhất dai chữa thương đan cực phẩm, nhét vào trong miệng hắn thương thế tống vô ngân quá nặng, chữa thương đan phẩm dai hơi thấp, chỉ sợ không thể cứu được tính mạng hắn. Tống vô ngân ngay sức lực mở mắt ra cũng không có, đan dược vừa vào miệng, chỉ cảm thấy thanh lương dị thường, nháy mắt hòa tan, một cỗ hơi thở mới mang theo sinh cơ bừng bừng, theo huyết mạch chuyển khắp toàn thân, rất nhanh chữa trị thân thể hắn thân thể đau đớn muốn chết lặng không còn cảm giác, chậm rãi có tri giác. Tống vô ngân ăn một viên thập nhất dài chữa thương đàn, cỗ thanh lương cùng hơi thở sinh cơ vô hạ, khiến cho hắn đã gần mất đi ý thức, phút chốc thanh tỉnh một chút, ánh mắt cực khó khăn hơi hơi mở ra, khỏe miệng mất máy, mặc dù động, nhưng không phát ra thanh âm nào, thần lạc y tới gần đi qua, cuối cùng dựa vào khẩu hình miệng của hắn mới hiểu được ý tứ của hắn. Cứu thiếu chủ thân cô nương cứu thiếu chủ Nói xong câu đó, hắn hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, tần lạc y li hề nhìn vẻ nạt hắn trắng bệnh không còn huyết sắc, khỏe môi còn có máu tươi trào ra, tâm tình có chút phức tạp. Không thể nghi ngờ, Tống Vô Ngân đối với đoan mục trường thanh thực sự trung tâm, nàng nhìn ra được, đưa chính mình rời đi trước. Tống Vô Ngân kỳ thật chứa nhiều bất mãn, ở trong lòng hắn, người xếp thứ nhất vẫn là thiếu chủ hắn, hiện tại hắn nằm trên mặt đất, chỉ còn lại một hơi cũng không quên thiếu chủ hắn. Bất quá cho dù trong lòng hắn bất mãn, bởi vì một câu đoan mục trường thanh phân phó, thời điểm nàng gặp nguy hiểm, cư nhiên lại xả thân cứu nàng chuyện này khiến nàng có chút ngoài ý. Muốn, tuy rằng tu vi hắn là ngọc phủ, cũng không chịu nổi nhiều người đồng loạt công kích như vậy, ở dưới tình huống nguy hiểm, hắn vẫn nào tới, tất nhiên là ôm ý định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên hướng điểm hắn không nhân cơ làm hại nàng, ngược lại cứu chính mình dù sao vừa rồi như vậy, nếu nàng chết đi Ai cũng không trách đến trên người hắn nên nàng không tiếc vốn gốc, cho hắn ăn một viên thập nhất dài chữa thương đan, người này đáng giá để nàng cứu. Nàng đem tống vô ngân hôn mê ném vào bên trong vòng tay không gian, hắn chịu thương rất nặng, theo lý trong thời gian ngắn hẳn chưa tỉnh lại, bất quá vừa rồi cho hắn ăn thập nhất giai chữa thương đan, vạn nhất thể chất hắn đặc thù, nghị lực quá mạnh, tỉnh lại trước vì ồn thỏa, thần lạc y y vẫn dùng chút mê dược với hắn. Còn lại khoảng 18 gia hắc nhân Chỉ trong thời gian một lát, đã bị thanh y khôi lối đánh chết ba người, bốn người khác vẻ mặt hoảng sợ, biết rằng đối chiến với thanh y dì khôi lối không thể chiến thắng, vô tâm ham chiến, ngự thần hồng, hướng tới phương hướng khách điếm chạy thoát qua. Thanh y khôi lối nhận được mệnh lệnh giết bọn họ, đương nhiên sẽ không để bọn họ đào tẩu, đuổi theo sát phía sau. Tần lạc y dì đi theo phía sau thanh y khôi lối còn chưa đi đến khách điếm, tinh thạch trên người thanh y khôi lối đã dùng hết. Tân lạc y hoàn toàn không biết nói gì, chỉ phải vì hắn thay đổi một viên tinh thạch thêm lần nữa. hàm hương, thanh trúc, còn có thôi hạo đều bị trọng thường, cả người toàn vết máu, sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt dữ tợn, ở chung quanh bọn họ, đã ngã xuống một mảng lớn hắc y rìa nhân. Đoan mục trường thanh cùng tư mã ngọc cũng đối chiến khó hòa giải, ngọc phủ hào quăng vạn trượng, nhẹ nhẹ từng đợt, thiên biến văn hóa, sắc khí vô cùng, bang, bang băng thanh âm linh lực ở bên thai vang lên không dứt. Đoan mục trường thanh nết bạc ngôi, xuống tay cực tàn nhẫn, đáy mắt có một tia vô cùng lo lắng, tư mã ngọc đã tính trước kỹ cảng, khỏe môi gợi lên một chút ý cười chào phúng, cảm thấy hôm nay giết đoan mục trường thanh chính là chuyện tình sớm hay muộn mà thôi. a a Mấy tiếng tiêu thảm thiết từ nơi xa liên tiếp chuyển đến, thanh âm thê lương làm cho mọi người bên ngoài khách điếm đánh đến long trời lở đất trong lòng dùng mình, quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một thanh y liễu nam tử, mặt không chút thay đổi, mâu quang vắng lặng, và áo bay bay, đuổi theo sau vài tên hắc y dị nhân, mỗi lần nâng tay, đều làm cho một gã hắc y dị nhân tu vi cường đại vỡ đầu chết mà phía sau tên thanh ý liễu nam tử, xuất hiện một nữ tử lục y tư sắc diễm lệ, vẻ mặt sắc bén. Trong mắt đoan mục trường thanh sáng ngời, tần lạc y không có việc gì, tâm hắn treo cao cuối cùng thả xuống dưới, không nhìn đến thân ảnh Tống Vô Ngân phía sau người nàng. Sắc mặt hắn buồn bã, một chút đau kịch liệt hiện lên trong mâu quang lánh khốc của hắn. Vẻ mặt tư mã ngọc không thể tin, hắn rõ ràng cảm giác được hơi thở trên người tần lạc y cũng không cường đại, nàng như thế nào có khả năng không có việc gì. Còn có thanh y nam tử kia xuống tay vô cùng tàn nhẫn, lại không biết chạy ra từ nơi nào. Nhìn đến tần lạc y mang theo người phản giết trở về, thanh Trúc cùng thôi hạo vui vẻ, ngay sau đó vẻ mặt tạm đạm. Biết lấy việc tống vô ngân trung tâm với thiếu chủ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, mới không ở bên người tần lạc y đi Hàm hương cắn răng vẻ mặt phức tạp. a hết thảm một tiếng sau, lại có một gã thanh phủ hắc y nhân bị chém chết. Giết hắn! Tư mã ngọc cùng nộ, một trận chiến ổn thỏa nắm chắc thắng lợi, lại xuất hiện biến số sao. Không! Hôm nay ai cũng không thể ngăn cản hắn giết đoan mục trường. Thanh! Tu vi hắn là ngọc phủ ngũ dai. Mà Đoan Mục trưởng thành chỉ là Ngọc phủ Sơ dai, hắn so với Đoan Mục trưởng thành cao hơn mấy giai, nếu tiếp tục thất thủ không cần nghĩ, hắn cũng biết chủ tử thập phần bất mãn, hơn nữa hắn mang theo hơn 60 tu sĩ huyền phủ cùng thành phủ, đều bị giết hơn một nửa, nếu vô công trở về, về sau hắn ở bên người chủ tử, làm sao còn tư cách nói chuyện. Hắc Y Nhi nhân đuổi theo Trần Lạc Y đi, đã bị Thanh Y khôi lối chém rất sạch sẽ, Hắc Y công kích 3 người thành Phút chốc phân ra mấy người, vẻ mặt tàn nhận hướng về phía tần lạc y y cùng thanh ý, ý khôi lối vọt lại đây. Huyền phủ trói mắt cùng thanh phủ hào quang văn trượng, hung hăng đánh xuống, đoan mục trường thanh nhìn tần lạc y y lại lần nữa bị vây công. Tuấn nhan lênh khốc càng thêm lạnh lẽo xoay người muốn hỗ trợ, tư mã ngọc ngăn cản hắn. Y y nhì, mau tránh ra. Hắn một bên ngăn trở tư mã ngọc công kích, một bên điên cuồng hét lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, sát khí bức người. Tần lạc y gì cũng biến sắc, thân thể thanh y khôi lội biến thái, không e ngại phủ đệ uy lực khủng bố, nhưng nàng không được. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, nàng không thể chạy vào trong vòng tay không gian chỉ trong thời khắc nghìn cây treo sợi tóc, thần hồng trên người nàng hiện ra, rất nhanh nhảy ra vài trăm thước. Nhìn trăm trăm thần hồng đột nhiên xuất hiện, đoan một trường thanh giật mình không thôi, trong lòng kinh ngạc, vui mừng còn có chút tư vị khó hiểu, tần lạc y gì có thể ngự hồng. Liền chứng minh nàng đã tu luyện ra phủ đệ, từ khi hấp thu tinh thần lực đến bây giờ, thời gian bất quá ngắn ngủi hơn 4 tháng mà thôi, nàng cơ nhiên tu luyện ra huyền phủ, tốc độ này quả thực biến thái đến bất khả tư nghị. Đám người thanh trúc cũng khiếp sợ không thôi ở trên thánh long đại lục, thời điểm bọn họ gặp tần lạc ý hề, nàng vẫn là một người không thể tu luyện linh lực, bị người công nhiên cứ gọi là phế vợ, không nghĩ tới bất quá thời gian ngắn ngủi vài năm, nàng liền tu luyện ra phủ đệ. Vài người bọn họ đi theo bên người thiếu chủ, không phải khoe khoang, tuy rằng không kịp thiếu chủ, nhưng thiên phú tu luyện cũng cực không sai, hơn nữa tu luyện trên huyền thiên đại lục cùng đồng lai tiên đảo, linh lực so với thánh long đại lục, nồng đậm hơn không chỉ một chút, bọn họ từ tôi thể tu luyện ra huyền phủ, cũng mất thời gian mấy chục năm. Tư mã ngọc lại không biết chuyện này, chỉ nảy sinh ác độc công kích đoan mục trường thanh, không cho hắn hướng tới phương hướng tần lạc đi mà đoan mục trưởng thanh bởi vì trong lòng kinh dị phân tâm, thiếu chút nữa bị Ngọc Phủ hắn huyễn hóa thành trường kiếm chém tới. Thanh Y Khôi Lỗi không có phủ đệ, bất quá thân thể hắn cường đại, căn bản không sợ phủ đệ của Hắc Y dị nhân, khiến những Hắc Y dị nhân công kích hắn buồn bực không thôi, hoàn toàn bị đánh trực diện, thời điểm đang suy nghĩ đến trên Đồng Lai Tiên Đảo khi nào thì xuất hiện một cường giả thân thể cường hãn như thế, Thanh Y Khôi Lỗi bởi vì tinh thạch trong cơ thể hao hết, lại lần nữa ngừng lại đứng im tại chỗ. Giết, hắn là khôi lỗi. Trong mắt hắc y, y. H. nhân sáng ngời, nháy mắt có người nhận biết được, phủ đệ hào quang vạn trượng đồng loạt oanh lại đây, chiếu sáng phía chân trời, muốn thừa dịp cơ hội khó có được này, đem hắn nổ nát. Tân lạc y dìa đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội, bởi vì đã có vài lần kinh nghiêm lúc trước, nàng đối với thời gian một khối tinh thạch có thể chống đỡ khôi lỗi tác chiến, nắm chắc trong lòng, thời điểm cảm thấy tinh thạch sắp hao hết Dành trước một bước đến phía trước hắn, bàn tay mềm nhấn một cái, phóng như tia chấp lại lần nữa thay đổi một khối. Mẹ nó, khôi lỗi này quá lợi hại. Thay đổi một khối tinh thạch, sức chiến đấu của thanh y khôi lỗi lập tức khôi phục tới đỉnh phong Thời gian giây lát, lại có thêm bệnh tám người ngã xuống. H.I.N. nhân vây công bên nhóm người thành trúc còn rất ít, đều chạy đến chỗ tần lạc y Bọn họ áp lực nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. H.I.N. nhân hoảng sợ không thôi. Sức chiến đấu của thanh y khôi lỗi quá cường đại, thân thể lại cường đại biến thái, không sợ đau công, không e ngại hỏa công, lại càng không sợ phủ đệ chứa tinh thần lực nền xuống, đối với bọn họ mà nói, đây quả thực chính là tồn tại vô địch. Mà nhược điểm duy nhất là, hắn quá háo tinh thạch, một khối tinh thạch giá trị trăm vạn, thậm chí mấy trăm vạn, bất quá thời gian một lát, linh lực bên trong liền háo sạch sẽ. Từ khi biết đó là một khôi lỗi sau, Bọn họ chuẩn bị hợp lực để hắn háo tinh thạch trước, đợi đến thời điểm tinh thạch khô kiệt, đồng loạt động thủ, nào biết tinh thạch hiếm có trên người nữ nhân kia quá khủng bố, căn bản không sợ háo hết, hết một viên lại lại xuất ra một viên, lấy không hết, dùng không cạn, không đến nửa canh giờ, bọn họ nhìn đến nàng đổi tinh thạch, ước chừng 5-6 lần. 5-6 lần đó là khái niệm gì? Cho dù một viên chỉ giá trị 200 vạn, nhưng gom lại cũng lên đến hơn ngàn vạn ngân lượng A. Vì đánh giết bọn họ, nàng tiêu bạc như nước, thật đúng là bỏ được. Hơn nữa lúc trước nàng ném ra phủ chú cao dai, quả thật là phá ra chi nữ a Bọn họ muốn tìm cơ hội giết chết nữ tử lục y gì kia, nhưng không được như ý nguyện, bởi vì mấy người thành chúc đã sớm đi qua bảo hộ, căn bản không cho bọn họ cơ hội giết người. Cuối cùng toàn bộ chiến trường, liền biến thành tần lạc y được ba người che chở, chỉ để ý thời điểm khôi lôi háo hết tinh thạch đổi tinh thạch khác. Tiếp đó chính là hơn 10 hắc y rẻ nhân bị đuổi giết đến mức chật vật chạy trốn. Cuối cùng không có một người nào thoát, đều chết dưới tay khôi lỗi. Tư mã Ngọc đang cùng đoan mục trường thanh chiến đấu cùng một chỗ tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Đoan mục trường thanh lại càng đánh càng hăng. Tần lạc y đem hắc y rẻ nhân chém giết sạch sẽ. Còn có thanh chúc, hàm hương, thôi hạo đều đứng bên ngoài trận chiến. Tu sĩ Ngọc Phủ chiến đấu quá mức khủng bố. Tu vi bọn họ có chút hốc. Đi lên cũng không giúp được gì. Đã đánh tới mức này, tần lạc y cũng trả bất cứ giá nào, chỉ huy thanh y khôi lối đi lên hỗ trợ. Tư mã ngọc không còn nhàn nhã như lúc vừa tới, hắn là tu sĩ ngọc phủ, tu vi cường đại, ngọc phủ có thể thiên biến văn hóa, vừa công vừa thủ, tuy rằng nắm tay của thanh y khôi lối lợi hại, cho dù thuận lợi nện trên người hắn, chỉ có thể làm cho hắn chịu ít thương tổn mà thôi mà có thể đối với hắn tạo thành đòn nghiêm trọng chỉ có ngọc phủ của Đoan mục trường thanh. Thiếu chủ, đúng lúc này, rất xa phía chân trời, mấy đạo thân ảnh ngự thân hồng, hơi thở cưng đại, tật phóng mà đến. Trên mặt đám người thanh trúc vui vẻ, là thiên cầm cùng huyện thiên bọn họ đến đây, còn có phan quản sự, hồ quản sự bọn họ cũng đến đây. Trái ngược với các nàng vui mừng, sắc mặt tư mã ngọc lại trở nên trắng bệnh, thấp chú một tiếng, ngón tay vừa động, Một viên màu đen lớn như nắm tay bị hắn dùng lực ném ra. Và anh, một tiếng văng nhỏ, chung quanh tràn ngập khói đen, còn có một cỗ hương vị hôn loạn khác thường ở trong đó. Có độc, mọi người mau lưu lại. Đoan mục trường thanh quát trói thai một tiếng, thân thể vội vàng lui về phía sau. Thời điểm đi ra, còn không quên đem tần lạc y y kéo lại, đợi cho khói đen tắn đi, nơi nào còn bóng dáng tư mã ngọc. Đáng chết, cư nhiên để cho hắn chạy thoát. Thôi hạo hận cắn chặt răng, hôm nay tư mã ngọc mang theo người đến bao vây khách điếm, nếu không phải tần lạc y cuối cùng mang theo khôi lỗi lại đây, tất cả bọn họ đều lành ít giữ nhiều, ngay cả thiếu chủ cũng sợ làng y đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía tần lạc y mang theo cảm kích, thậm chí ngay cả thần sắc thanh trúc cũng thay đổi, trở nên hiền lành hơn, hàm hương cắn môi vẻ mặt phức tạp. Thần hồng hạ xuống đất, trong đó có hai nam nhân tần lạc y nhận thức, Đúng là người đi theo bên cạnh đoàn mục trường thanh ở Thánh Long Đại Lục. Mặt khác còn có bốn nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn tu vi cũng không thấp, mắt sáng như sao, nhìn đến vô số hắc y nhân chết trên mặt đất, trong mắt bọn họ đều hiện lên thần sắc tàn nhẫn lênh khóc nói, thiếu chủ, chúng thuộc hạ đến muộn. Mặt khác còn có hai lão giả làm y li trực tiếp ngự hồng hướng phía đông đuổi theo, Tân lạc y li mắt nhìn, biết hai người này muốn đuổi theo tư mã ngọc, Vừa rồi Tư Mã Ngọc ném ra đạn độc màu đen, những người khác sợ chúng độc, đều che miệng che mũi, nhắm mắt lui ra, bản thân nàng là luyện đan sư, ăn một viên giải độc đan, cũng không e ngại độc khí, nên nhìn đến rõ ràng phương hướng Tư Mã Ngọc chạy trốn đúng là hướng đông. Đại chiến hồi lâu, hơn nữa cũng không ít người tu vi so với chính mình cao hơn không ít, tuy rằng đoan mục trưởng thành không bị thua, cũng bị trọng thương, lúc này cuối cùng cũng thả lỏng, phu một tiếng. Một ngụm máu tươi liền từ trong miệng hắn phun ra. Thiếu chủ. Hô to một tiếng, đám người hàm hương, thanh trúc vây quanh lên, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Đoan một trường thanh khoát tay háo, ý bảo chính mình không có việc gì. Sau đó xuất ra một viên chữa thương đan ném vào miệng, bất chấp ngồi xuống chữa thương, nhìn tân lạc ý thề, thanh âm có chút khẳng khẳng nói, ý nhi, vô ngân đâu. Hắn hiện tại thế nào? Nhìn thi thể trên mặt đất. Còn có thương thế trên người đám người hàm hương, thanh trúc, mấy người thiên cầm liền biết vừa rồi chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Chứ bỏ bốn người nguyên bản đã gặp qua tần lạc y rì, bốn nam tử trẻ tuổi khác cũng không nhận thức tần lạc y ánh mắt tò mò chuyển qua một vòng trên người tần lạc y rì, lại ở trên người thanh y rì khôi lỗi chuyển một vòng, nhỏ giọng hỏi thăm thân phận nàng. Thời điểm biết tần lạc y rì là sư muội thiếu chủ, hơn nữa nhờ nàng mang theo thanh y rì khôi lỗi. Dùng vô số tinh thạch vô giá, giết chết những người này, còn cứu tính mạng thiếu chủ, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tần Lạc Y đều trở nên thập phần nhu hòa, còn có cảm kích. Bọn họ đều là người khôn khéo, biết tư Mã Ngọc lần này sử dụng như Kế Dương Đông kích Tây có chuẩn bị mà đến, ý định đem bọn họ lừa đi muốn xuống tay lấy tính mạng thiếu chủ, nếu không phải có Tần Lạc Y, đều. còn có Thanh Y khôi lỗi, thiếu chủ sợ là không đợi được bọn họ đến, cho dù kéo dài thời gian cũng nhất định bị thương rất nghiêm trọng, giống như lần ở nơi biển sâu đồng lai tiên đảo, kinh mạch trong cơ thể đứt từng khúc, một thân tu vi thiếu chút nữa toàn thế. Nghe được Đoan Mục Trường thanh hỏi tinh tức thống Ngô ngân, ánh mắt bọn họ dừng trên người nàng, đều mang theo một chút đau đớn kịch liệt, còn có một kia chờ mong may mắn. Tân Lạc Ý khẽ mỉm cười, ánh sáng như ngọc trong phượng mâu trong suốt, sâu kín thở dài, chậm rãi mở miệng hắn bị trọng thương, bất quá bảo trụ mệnh hẳn là không thành vấn đề. Mọi người thở dài một hơi, trên mặt phút chốc sáng người, trên mặt đoàn mục trường thanh lánh khốc cũng lộ ra một chút ý cười, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Chỉ có tâm hàm hương chìm vào đáy cốc vẫn không thấy được vô ngân, nàng nghĩ đến vô ngân đã chết, nguyên bản nghĩ đến, tần lạc y cho dù không bị hắc y hay nhân giết chết, cảm tình giữa huyên thiên bọn họ cùng vô ngân rất tốt, nếu biết rằng hắn vì bảo hộ tần lạc y mà chết. Như thế nào cũng sẽ đối với nàng cầm thù bất mãn. Hiện tại tốt lắm, nàng không chỉ cứu được tính mạng bọn họ nơi này, thậm chí ngay cả vô ngân cũng không chết, nhìn bộ dáng đám người thành chúc liền biết, đối với tần lạc ý ý cũng không còn bài xích giống như trước kia vậy. thần cô nương, vô ngân ở nơi nào, người mau dẫn chúng ta đi tìm hắn. Ánh mắt thiên cầm sáng quắc sinh huy, tản ra quang mang khắc thường, trong thanh âm mang theo một chút vội vàng. Hắn ở một nơi thực bí ẩn chưa thương, hiện tại không thể quấy rời. Tân lạc y ghi lắc lắc đầu, cũng không đồng ý mang bọn họ đi tìm người. Hiện tại người ở ngay trong vòng tay không gian của nàng, căn bản không cần tìm, nhưng trước mặt bọn họ đem tống vô ngân ra, tất sẽ bại lộ vòng tay không gian, nàng chuẩn bị thời điểm thừa dịp không có người, mới lặng lẽ đem hắn ra ngoài, dù sao nàng hạ mê dược phân lượng đủ, không sợ hắn đột nhiên tỉnh lại. Đoan mục trường thanh nhìn tiếu nhan nàng, trong lòng vừa động, Cũng niết môi một cái nở nụ cười, nếu hắn đang chữa thương, hiện tại không nên quấy giày hắn mới phải. Hai đạo thần hồng trên bầu trời hạ xuống, đúng là hai lão giả vừa rồi đuổi bắt Tư Mã Ngọc. Hô Quản sự, Phan Quản sự, hai người này một người họ Hồ, một người họ Phan, đều là người đoàn mục gia huyền thiên đại lục, tu vi cường đại, hai người đều là tu sĩ Ngọc Phủ Đỉnh. Hô Quản sự, thế nào, tìm được tên hôn đản Tư Mã Ngọc không? tính tình thanh chúc hấp tấp Vội hỏi, hô quản sự cùng phan quản sự đều lắc đầu, giọng căm hận nói, tư mã ngọc rất rào hoạt, để hắn chạy thoát bất quá hòa thượng chạy được miếu đứng yên, hắn dám đuổi giết thiếu chủ một lần nữa, sớm hay muộn cũng bị chúng ta đụng tới tiêu diệt hắn. Sau đó lại đối với đoan mục trường thanh nói, thiếu chủ, tư mã ngọc cùng người sau lưng hắn hiện tại càng ngày càng quá mức, không hề cố kỵ động thủ với người, chúng ta không thể cứ như vậy mặc kệ bọn họ được. Đoan mục trường thanh môi Trong mắt tối đen có thần sắc lạnh leo trợt lóe rồi biến mất, cơ hội ta đã cho hắn, nếu hắn cô ý muốn đi con đường này, ta cũng không cần tiếp tục ngăn cản hắn, về sau thấy hắn giết chết vô luận. Trong mắt hai lão giả làm ý rìa sáng ngời, cùng kêu lên ứng, trên mặt thanh trúc, cũng hưng phấn khó hiểu, còn mang theo một tiêu âm lánh thị huyết, ánh lên khuôn mặt nàng xinh đẹp, như hoa mạn đà là dưới địa ngục. Hàm hương giống như không nghe đến lời này, ánh mắt có chút đâm chiêu rừng trên người thanh ý rìa khôi lỗi. Trở lại khách điếm, trưởng quay còn có tiểu nhị té xỉu trên mặt đất, chưa tỉnh lại. Thanh Trúc, hàm hương còn có thôi hạo bị thương rất nặng, đoan mục trường thanh để cho bọn họ đi chữa thương, huyên thiên bọn họ ở bên ngoài thu dọn thi thể. Dù sao nơi này là một chấn nhỏ, người vốn không nhiều, nếu trời sáng có chút người nhìn đến nhiều thi thể ở đây như vậy, khẳng định sẽ tạo thành khủng hoảng. Đoan mục trường thanh đi theo tần lạc y hướng chỗ sâu nhất trong rừng cây đi đến. Không để cho đám người huyện thiên đi theo đến bên trong rừng rậm, nhìn đến thi thể, trong lòng đoan mục trường thành căng thẳng, lại một lần nữa cảm thấy may mắn, may mắn trên người tần lạc y có khơi lỗi, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tần lạc y ghi đem tống vô ngân từ trong vòng tay không gian đi ra, đoan mục trường thanh tiến lên xem xét, phát hiện tuy rằng hắn bị thương nặng, nhưng thật sự không có nguy hiểm gì, thân thể đang ở bên trong chữa trị rất nhanh, hiển nhiên đã ăn qua chữa thương đàn còn là một viên chữa thương đan phẩm dai cực cao, mới có thể làm cho hắn bị thương nặng như thế, cũng không chết. Tuy rằng không biết hắn lấy từ nơi nào loại chữa thương đan nghịch thiên như thế, nhưng cuối cùng hoàn toàn yên lòng. Giải trừ mê dược trên người hắn, Tân lạc y thì cùng đoan một trường thanh đem vô ngân mang về, huyên thiên nhìn đến vô ngân bị trọng thương chỉ còn lại một hơi, vừa hận vừa giận, đem tư mã ngọc cùng mắng một hồi, thề ngày sau nhất định phải giết chết hắn, vì vô ngân báo thủ sau đó lại đem vô ngân cực kỳ cẩn thận vào trong phòng khách điếm, còn có người thay phiên thủ hộ bên trong, chỉ sợ hắn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đi vào trong phòng tần lạc y dìa trụ, đoan một trường thanh mạnh mẽ ôm nàng, vùi đầu vào trong cổ nàng, hít thật sâu hương thơm trên người nàng, khỏe môi hiện lên một chút ý cười, nói giọng khẳng khẳng, y dìa nhi, đa tạ nàng, hôm nay nàng đã cứu mọi người. Tần lạc y dì hừ một tiếng, đưa tay dùng sức đẩy hắn ra Chỉ là đoan mục trường thanh ôm quá chặt, không chỉ không đẩy hắn ra được, ngược lại bởi vì đặt tay trên miệng vết thương của hắn, khiến cho đoan mục trưởng thanh đau đến kêu rên một tiếng, còn đồ hút một ngụm khí lạnh. Tân lạc y gì biết hắn bị thương rất nặng, nếu đẩy nữa, lại cảm thấy có chút không đành lòng, trừng mắt hắn nói, chẳng lẽ một câu nói xuông cảm tạ ta. Vì kích hoạt khôi lỗi, ta đã đem tinh thạch trên người dùng hết. Lời nói dùng hết có chút khoa trường, tuy rằng háo rất nhiều, nhưng còn lại không ít. Nàng ở dưới sư hổ nhai lấy được không ít tinh thạch. Bất quá chuyện này nàng đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Ta vì ngươi dùng hết tinh thạch. Còn có nhiều phù chú như vậy. Ngươi lấy cái gì cảm tạ ta. Liếc mắt nhìn hắn. Tần lạc y tựa tiếu phi tiếu nói. Đoan mục trường thanh khép lời một tiếng. Con ngươi nhìn nàng sáng quắc sinh huy. Như ánh sao trong trời đêm. Y nhi Nàng yên tâm. Nàng dùng tinh thạch. Ta sẽ đem tất cả bồi lại cho nàng. Hắn vươn tay Bàn tay phủ lên một đầu tóc đen của nàng, trong mắt tràn ngập chịu mến. Tần lạc y ghi lại lần nữa hử một tiếng cứ như vậy. Còn có phủ chú đâu? Vì cứu tống vô ngân, nàng phải tổn thất một viên thập nhất dài chưa thương đàn. Còn có phủ chú A? Mâu quang đoan một trường thanh trận lué, khuôn mặt đông nhiên lại tiến đến gần nàng, để sát vào bên thai nàng thập phần ái mộ nói, y nhi ta đây đem chính mình bồi cho nàng được không về sau, ta chính là của nàng. Đồ vật của ta chính là đồ vật của nàng, ta không có, chỉ cần nàng muốn ta sẽ nghĩ mọi biện pháp làm ra cho nàng. Trong lòng tân lạc y dìa nhảy dựng dùng sức đẩy, lần này cuối cùng đem hắn đẩy ra, kéo kéo khỏe môi cao thấp đánh giá hắn một phen, vô cầm cười đến đắc ý, đem ngươi tặng cho ta, đồ vật của ngươi về sau chính là của ta để cho ta nghĩ lại, chủ ý này thật ra không sai, về sau ta cứu vài người, đến lúc đó cũng đối chiếu theo phương pháp của sư huynh ngươi vậy. Nàng còn chưa nói xong, sắc mặt đoan mục trường thanh biến đổi, tán răng nhìn chầm chầm nàng nói, nàng dám. Lại rôi tay ra muốn kéo nàng lại đây. Tần lạc y rìa gợi khỏe môi lên, thời điểm tay hắn còn chưa tới gần, thân hình chật lẻ, vọt đến phía sau thanh y rìa khôi lỗi, trêu tức nói, nhị sư minh, ngươi tốt nhất đừng lại đây, nếu không ta sẽ khiến cho hắn bổi ngươi một chút. Đoan mục trường thanh bất đắc dĩ nhìn nàng, lấy hiểu biết hắn đối với tần lạc ý rìa. Nàng thật sự rất có khả năng nhẫn tâm kêu khôi lỗi cho chính mình một quyền, lấy tình huống chính mình hiện tại bị thương nặng, chỉ sợ không có biện tranh lẽ Xoay người an vị trên giường của nàng ở trong chữ vật giới tìm kiếm một phen, tìm được 8 khối tinh thạch gần chứa linh lực khủng bố, hắn lấy ra toàn bộ, đưa tới trên tay tần lạc y liề. Khôi lỗi này thật ra không sai, sức chiến đấu cường đại kinh người chỉ là quá háo tinh thạch, chỗ tinh thạch này nàng cầm trước, vạn nhất gặp được nguy hiểm. Vừa lúc có thể sử dụng, chờ thương thế của ta tốt hơn, ta lại đi thu thập một ít tinh thạch cho nàng. Trong mắt tần lạc Y Liễu sáng ngời, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng tổng cộng dùng bảy khối, hơn nữa chỗ tinh thạch Đoan Mục trưởng thành cấp, so với tinh thạch của nàng, rõ ràng tốt hơn. Về phân phu chú, trên người ta không có, bất quá nàng yên tâm, ta sẽ để cho Huyền Thiên bọn họ đi tìm người luyện chế cho nàng. Không cần phiền toái như vậy, ngươi trực tiếp cho ta bạc là được. Tần lạc y chớp mắt nhìn, cười nói. Tinh quang trong phượng Ngâu chợt lé rồi biến mất chỉ cần có bạc, nàng có thể mua linh thực, luyện đan làm phụ chú. Đoan mục trường thanh bật cười, không có phụ chú, trong không gian của hắn có không ít ngân phiếu, đang chuẩn bị lấy ra đưa nàng, đột nhiên trong lòng vừa động, lại đánh mất ý niệm trong đầu. Ta vẫn nên đưa cho nàng phù chú tốt lắm. Hắn muốn chữa thương, tần lạc y như quỷ linh tinh, cầm ngân phiếu, nói không chừng liền nhân cơ hội chảy mất. Đoan mục trường thanh ngồi trên giường bắt đầu nhắm mắt chữa thương tần lạc easy áp chế xúc động muốn tiến lên đánh hắn một trận, xoay người đi ra ngoài. Huyện thiên cùng dung cảnh đang đứng ở ngoài phòng, nhìn đến nàng đi ra, đều hướng nàng lộ ra tươi cười chào hỏi, tần cô nương. Tần lạc easy gật gật đầu, tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến, huyện thiên cùng dùng cảnh canh giữ ở cửa không di động, thiên cầm cùng linh tam lại từ một gian phòng khác đi ra, cười hì hì đi theo phía sau nàng. Tân lạc ý thật sự vô cùng buồn bực, không có bạc, nàng cũng muốn thừa dịp thời điểm đoan mục trường thanh bị thương rời đi nhưng hai cái đôi đi theo, hiển nhiên không được. Ở chung quanh dạo qua một vòng, sắc trời dần sáng, trưởng quay cùng tiểu nhị trong khắc điếm tỉnh lại nhìn đến toàn bộ khách điếm không tổn hao gì, lại kém chút nữa cao hứng đến ngắt xỉu. Biết người trong khách điếm của chính mình đều thập phần lợi hại, về chuyện đã xảy ra đêm qua, hỏi cũng không dám hỏi một tiếng, chỉ giả trang như không biết. Nhưng đối đai với đám người thiên cầm, thập phần chu đáo, nửa phần cũng không dám chậm trễ. Đoan mục trường thanh vận công một ngày một đêm, đều không tỉnh lại, đại hác lại xuất quan trước, tần lạc y mừng rỡ, lưu lại một tờ giấy, chỉ nói chính mình trở lại tông môn, liền cùng đại hác phối hợp lẫn nhau, né qua mọi người thuận lợi rời khỏi chấn nhỏ. Thời gian ước định cùng ông trường không còn sớm, tần lạc y quyết định không đi tìm hắn mà chỉ mang theo đại hắc không có mục đích đi dạo trên đồng lai tiên đảo, thỉnh thoảng cũng sẽ tìm một địa phương ưu tĩnh bế quan tu luyện. Hôn nguyên thiên châu vẫn không có phản ứng, điều này làm cho tần lạc y y buồn bực, lúc sau, lại muốn đi tìm nam nhân thử một lần, có phải thật sự ân ái, mới có thể dẫn động nó phóng thích hôn độn lực hay không. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ là ngấm lại thôi, cũng không thực hiện, nếu thật sự làm như vậy, tuy rằng nàng tu luyện vô thượng kinh, nhưng cùng những biện pháp thâm tà thải âm bổ dương có gì khác nhau. Thời gian 2 tháng, nàng đã đi ra khoảng 2-30 vạn dặm, trên đường đụng phải chút nam tu lang thang, muốn đánh chủ ý lên nàng, đương nhiên đều không có ngoại lệ bị tần lạc y còn có đại hát Chú bay. Cũng gặp được những người vài lần đến đuổi giết nàng, đều là tu sĩ tu luyện ra phủ đệ, tu sĩ có tu vi cao nhất cũng chỉ là thành phủ mà thôi, tần lạc y cắn cứ trên người bọn họ mà suy đoán. Bọn họ có chút người là đệ tử Động Thiên Phúc, còn lại là người huyết sát môn. Một đường đi tới, cho dù gặp được địch nhân, thậm chí là địch nhân rất cường đại, Hắc đế cũng ngảo nghệ khinh thường động thủ, vài lần tần lạc y cùng đại Hắc đều thiếu chút nữa mất mạng, nó vẫn ổn định ở một bên, bị kỳ danh ràng rèn luyện bọn họ, khiến cho bọn họ đề cao tu vi, còn có năng lực thực chiến, đại hát tức giận nóng nảy, nhào lên cùng nó đánh thành một đoàn. Đoan mục trường thanh vẫn không đuổi theo, Tân lạc y thì hoàn toàn thả tâm, bất quá vì phòng ngừa hắn tìm tới cửa, mỗi nơi nàng đi đến, đều rất điệu thấp. Tuy rằng hắc đế lợi hại, nó cùng đại hắc bế quan lần này, tu vi càng thêm tinh tiến, nhưng vị hồ quản sự còn có phan quản sự kia, người nào cũng không phải đèn cạn dầu. Ngày này nàng đến một sa mạc duy nhất trên bồng lai tiên đảo Nam Mạc Nam Mạc rất hoang vu, nơi nơi đều là cắt vàng, mênh mông bắt ngác, bên trong thậm chí ngay cả ốc đảo cũng không có một cái. Thời điểm ở hiện đại, nàng đi qua không ít sa mạc, địa phương bị cắt vàng bao trùm, không có một tia lục sắc, nàng cũng không thích. Nguyên bản nàng chỉ muốn ở chung quanh liếc mắt nhìn một cái rồi đi, nào biết rằng vận khí nàng không tốt, còn không đợi nàng rời đi. Trên trời nguyên bản không một gọn mây, một ngọn gió cũng không lướt qua sa mạc, đột nhiên sắc trời kịch biến, mạnh mẽ âm trầm xuống, hơn nữa cuồng phong gào thét. Hắc đế lại bế quan tu luyện, bên cạnh nàng chỉ còn đại hắc. Tiếp thu giao hấn lần trước, nàng không để cho cho Hắc Đế cùng Đại Hắc cùng nhau bế quan, tuy rằng còn không ít tinh thạch, bất quá tinh thạch dùng một viên thiếu một viên, dựa vào khôi lỗi cũng không phải biện pháp, khôi lỗi chỉ có thể ở thời điểm nguy hiểm lấy tới cứu mạng. Đại Hắc híp mắt nhìn trên trời đã tối sầm lại, còn có cuồng phong gào thét thổi tới, trong gió mang theo cát vàng, đánh lên trên mặt sinh đau, không khỏi thấp chú liên tục, dơ chân không thôi. Đáng chết, gió yêu ma nơi nào tới? Tân lạc y ở trong nháy mắt gió nổi lên, tế ra huyền phủ, đem nó gắn vào đỉnh đầu, Quang mang huyền sắc nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, từ trên đầu hạ xuống, đem nàng bảo hộ bên trong, hoàn toàn ngăn cách cuồng phong tàn sát bừa bãi bên ngoài. Rất nhanh gió càng thổi càng lớn, sắc trời cũng càng ngày càng đen, một loại hơi thở quỷ dị bao phủ toàn bộ sa mạc, ngay cả đại hắc đều ăn một miệng đầy cát, thân thể vài lần cũng thiếu chút nữa bị cuồng phong hung manh thổi bay. Cho dù Tân lạc y tế ra huyền phủ hộ thân, cũng rất nhanh không ngăn được gió lốc mãnh liệt, đang muốn mang theo đại hắc rút đi, đột nhiên lôi đỉnh từ không trung mãnh liệt, to lớn rầm rạp chém thẳng xuống, so với lôi đỉnh bên trong động phủ đại năng của thánh chủ cổ tộc còn lợi hại hơn. Đương nhiên, cuồng phong mánh liệt, lôi đỉnh khủng bố, mấy thứ này còn không phải khủng bố nhất, khủng bố nhất là toàn bộ sa mạc đột nhiên trở nên kỳ quái, giống như bị cấm chế lợi hại gì bao phủ không thể thi triển thần hồng thoát đi nơi này nữa. Trên trời tối sầm cùng tiếng sấm mãnh liệt, điện thiểm lôi minh, cùng phong mang theo cắt vàng, ở không trung điên cùng gào thét, bầu trời tựa như muốn sập xuống dưới. Tần lạc y ghề cán môi, khiếp mắt lại, trong lòng thấp chú liên tục, nếu không phải sợ nhảy vào trong vòng tay không gian, không biết sẽ bị gió thổi tới nơi nào của sa mạc, nàng đều muốn cứ như vậy liều lĩnh ngảy vào. Cư nhiên đụng phải thời tiết quỷ dị như vậy, Còn không thể thi triển thần hồng rời đi hết thảy đều khiến cho nàng cảm thấy hiện tại sa mạc này vô cùng quỷ dị. Ẩm vang. Một lát sau, một tiếng nổ long trời lở đất đột nhiên từ không trung truyền đến, mặt đất đại trấn lay động không thôi, tiêu chấp khủng bố xé mở màn trời hát ám, đem thiên không chiếu sáng trói mắt vô cùng. Sau khi thanh âm kỳ dị văng lên, trong thiên điệu lại lâm vào bên trong một loại yên tĩnh quỷ dị, tiêu chấp biến mất, tiếng sấm cũng biến mất. Thậm chí mây đen bao phủ bầu trời cũng đột ngột tán đi, mặt trời hiện lên, khôi phục thanh minh lúc trước. Thật sự là gặp quỷ. Đại hác trừng lớn mắt mở lớn miệng thì thảo. Tân lạc y xoa xoa mắt, nếu không phải bên người nàng còn có đại Hắc đại hác cũng mang vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ không thể tin, nàng sẽ cảm thấy hết thể vừa rồi đều là ảo giác của nàng. Chẳng lẽ phụ cận có tu sĩ cường đại luyện chế pháp bảo nghịch thiên, mới dẫn tới lôi kiếp? Khiếp sợ sau. Hai mắt đại hắc phiên quang, không nhịn được đánh giá chúng quanh. Tại phiến đại lục này, nếu luyện khí sư cường đại luyện chế pháp khí quá mức nịch thiên, đặt tới ngoài thanh giai, sẽ dẫn động lôi kiếp thiên địa, đến đoán tạo pháp khí. Đương nhiên luyện khí như vậy cũng thập phần nguy hiểm, hơi không chú ý, hoặc là thực lực bản thân tu sĩ không đủ, sẽ ở trong quá trình đoán tạo bị lôi kiếp khủng bố đem người đánh chết. Lúc này trên bầu trời đã không còn cầm chế đối với thần hồng. Tân lạc y cùng đại hắc đều nhảy lên giữa không trùng, đưa mắt nhìn từ phía, ở trong sa mạc cách đây phát hiện một bóng người, thân ảnh bạch y nằm trên sa mạc, vẫn không núp nhích. Tân lạc y ngự thần hồng cẩn thận tiếp cận, thấy rõ người nằm ở trên sa mạc là một nam tử trẻ tuổi, sắc mặt như điều khác, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ dị thường, chỉ là bạc môi nhết lên, mi tâm cũng nhữ chặt, giống như đang chịu một loại thống khổ cấp đoan, sắc mặt tái nhận. Một đầu tóc đen sáng bóng dối tung, khuyên hướng cảm xúc vô cùng tốt, có chút hôn đột, nhưng không chút nào tổn hại đến vẻ tuấn mỹ của hắn. Đại hác đi vòng quanh hai vòng chẳng lẽ do hắn luyệt khí. Không giống. Trung quanh trừ bỏ một phen trưởng kiếm bình thường, cũng không có thứ gì khác. Trong mắt tần lạc y di hiện lên một chút tinh quang người này xuất hiện thật sự lột lột. Các địa phương các nàng vừa rồi đứng thẳng không xa, nàng thập phần xác định trước khi cuồng phong gào thét. Nơi này không có người chẳng lẽ là bị gió thổi đến. Hơi thở bạch đi đi nam tử mỏng manh, hẳn là bị thương nặng, mệnh ở sớm tối. Đại hác ở hắn trên tay hắn tìm được một chữ vật giới màu đồng cổ phong cách thập phần xa xưa, trong mắt vui vẻ, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp muốn thu hồi, chỉ là chữ vật giới kia quá cổ quái, bận rộn nửa ngày, cũng không thể đem chữ vật giới từ trên tay bạch đi đi nam tử lấy xuống. Lại đem thần thức tiến vào. Ấn ký linh hồn trên chữ vật giới thập phần cường đại, nó căn bản không vào được. Hung quang trong mắt chợt lóe trực tiếp cầm đau đến, muốn hướng tay hăn chém xuống. Tân Lạc Ilya vừa tức giận vừa buồn cười, may mắn ngăn cản đúng lúc, đại đao kia mới không thành công chém xuống. Đại Hắc không đột phá được ấn ký linh hồn trên chữ vật giới của Bạch Đế Diệp Nam Tử, liền chứng minh thực lực Bạch Đế Diệp Nam Tử so với Đại Hắc cường đại hơn, nếu thực sự bị một đao chặt bỏ, nói không chừng Nam Tử đang hôn mê đau sót. Lập tức tỉnh lại, nhìn đến cánh tay bị chém nước, chỉ còn một hơi cũng chắc chắn nhảy dựng lên đuổi giết bọn họ. Đương nhiên, kỳ thực ngăn cản đại hắc còn có một nguyên nhân, bộ dáng bạch y y nam tử thật sự rất tuấn tú, thấp thoáng như trích tiên, tuấn đến mức tần lạc y y thật sự luyến tiếp để đại hắc tàn nhẫn đem hắn chém thành một người tàn phế lại liếc mắt nhìn bạch y y nam tử một cái, nàng xoay người thúc dục đại hắc rời đi. Đại hắc đứng bên cạnh người nàng, nhìn bạch y y nam tử vẫn đang nằm im không Nhỏ giọng nói thầm, ta còn nghĩ đến ngươi sẽ cứu hắn đâu. Khóe mắt tần lạc y dẻ co rút, cười gượng hai tiếng cứu hắn. Nàng cũng không phải thánh mẫu. Muốn cứu hắn nhất định phải dùng đến đan dược. Nàng vô duyên vô cớ, tại sao phải lấy đan dược đi cứu một người xa lạ? Tuy rằng bộ dạng hắn thực tuấn tú, nhưng chuyện này cũng không thể trở thành lý do nàng cứu hắn. Lại nói người này xuất hiện quỷ dị như thế, rất có thể là người động thiên phúc hoặc là huyết sắt môn đuổi giết nàng. Bởi vì theo dõi nàng muốn đối với nàng bất lợi, kết quả quá xui xẻo, bị lôi kiếp khủng bố vừa vặn đánh xuống nếu nàng nhất thời mềm lòng cứu hắn, chẳng phải sẽ tìm cho chính mình một phiền vai lớn. Tuy rằng hắn bị thương hôn mê, nhưng trên người có một cỗ hơi thở thập phần cường hãn, làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm đến cực điểm, thầm nghĩ nên cách xa hắn một chút. Không ở thời điểm hắn bị thương nhân cơ hội bổ xuống một đau, hoàn toàn phải dựa vào vận khí của hắn, phòng hoạn chưa xảy ra. Nàng cảm thấy chính mình đủ nhân tử, như thế nào còn có thể lãng phí đan dược cứu tính mạng hắn. Nhất chân đang muốn rời đi, bạch y dĩ hề nam tử nguyên bản nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra đôi mắt trong vắt không nhiễm một hạt bụi, trong chẻo lạnh lùng tao nhã lại lộ ra sâu thẳm siêu nhiên thế ngoại, ánh lên tuấn nhăn của hắn tựa như tiên nhân hạ phàng trần, chỉ là nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện trô sâu nhất trong đáy mắt hắn là một mảnh mờ mịt Mặt hắn không chút thay đổi nhìn tần lạc y dị cùng đại hắc lại nhìn nhìn cắt vàng trung quanh, mím bạc ngôi, không nói gì. Tân lạc y dư chứng mắt nhìn, lông mi một trận rung động, cũng nhìn hắn thật sâu một cái, chỉ cảm thấy cô hơi thở nguy hiểm trên người hắn càng động. Đại Hắc cũng nhận ra đó là một nhân vật nguy hiểm, nghĩ đến vừa rồi nó còn chuẩn bị chém tay hắn lấy chữ vật giới hiện tại chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Vì không muốn bị hiểu lầm đối với hắn có ý đồ khác, Tân lạc y y ở trong ánh mắt bạch y, y nam tử trong chẻo lạnh lùng mang theo đại hắc rất nhanh rời đi, tuy rằng vẫn không quay đầu, nàng lại cảm giác ánh mắt bạch y, y nam tử tham dò vẫn đang rằng có trên người nàng, mãi cho đến khi đi rất xa. Bay ra hơn 10 dặm, cái loại cảm giác bị nhìn trộm mới hoàn toàn biến mất, tân lạc y y y thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, dừng lại có chút đâm chiêu liếc mắt nhìn phía sau một cái. Ở phía tây nam mạng là một mảnh hoa mu, rất nhiều sân mạch, Thảm thực vật rất ít, truyền thuyết kể rằng mấy trăm năm trước nơi này từng phát sinh qua đại chiến kinh thiên, trận chiến đấu quá mức kịch liệt, tu vi song phương giao chiến đều vô cùng cường đại, nên mới hủy hoại nơi này, làm cho nơi này gần như trở thành đất cằn sỏi đá, chỉ là so với Nam Mạc nơi nơi đều là cắt vàng tốt hơn một chút. Một tòa sơn mạch trọc trời, nơi nơi đều trùi lủi, loạn thạch săn sát, ở trong đó có một tòa núi lớn cô quạng, lúc này đang đứng không ít cường giả thanh y đi hè. Tinh quăng trong con ngươi đen bạo thiểm, nhìn chầm chầm phương hướng nam mạc. Trong đó có một gã tử y ghi nam tử và táo bay bạc, diện mạo tuấn tú, vẻ mặt lãnh khốc mang theo ngảo nghệ cao cao tại thượng, bị mọi người vây quanh đứng trên một khối cự thạch lớn, cũng nhìn chầm chầm phương hướng nam mạc, khỏe môi gợi lên một chút y cười âm lãnh kinh miệt, hắn là đệ tử dòng chính liêu gia huyền thiên đại lục liêu thanh tuyên. Ha ha! Ba đường nhân mã đều bị nàng giết chết bất quá là một tu sĩ vừa mới tu luyện ra huyền phủ sơ dai mà thôi. Mười mấy tu sĩ huyền phủ cư nhiên đều không làm gì được nàng. Thật sự là mất hết thể diện liễu ra chúng ta. Hôm nay ta muốn ở trong này tự mình nhìn các ngươi giết chết nàng. 20 tu sĩ thanh phủ, giết một tu sĩ huyền phủ. Nếu còn không thể giết chết chết, các ngươi cũng không cần đi theo ta trở về. Trong thanh âm lãnh khốc mang theo sát ý vô tận. Vài tu sĩ thanh y rìa đứng bên cạnh hắn, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, không cần đi theo hắn trở về chẳng phải đồng nghĩa với việc, không giết chết tần lạc y rìa, bọn họ cũng phải chết. Tuy liếu thanh tuyên còn trẻ tuổi, bất quá bọn họ đều biết tính tình hắn âm lánh, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, cho tới bây giờ nói được thì làm được, một trận chiến hôm nay, không phải tần lạc y rìa chết, thì là bọn hắn chết. Hắc hắc, công tử, người yên tâm đi. Tất cả tu sĩ nơi này chúng ta đều là thành phủ, là tinh anh có kinh nghiệm chiến đấu của liêu gia, chỉ giết chết một tu sĩ huyền phủ, cũng dư giả. Một nam tử mặt vông trong số đó tươi cười, bộ dáng lấy lòng nói. Liêu thanh tuyên nghe vậy, khiếp mắt cười ngạo nghễ tần lạc y lì phải chết, nên biểu hiện tốt, để ta xem thủ đoạn của tinh anh liêu gia ta, sau khi sự thành, không chỉ thưởng thật mạnh, chờ trở lại huyền thiên đại lục, ta thỉnh mọi người đến xuân vũ các mất hồn ba ngày. Xuân Vũ Các là kế viện nổi danh trên Huyền Thiên Đại Lục, nữ từ nơi đó người người mỹ mạo tuyệt luân, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, không kém so với tiểu thư thế gia đại tộc, hơn nữa các nàng không chỉ có mỹ mạo xuất chúng, càng kiêm tu một loại mỹ thuật hòa hoan, có thể làm cho nam tử cùng các nàng giao hoan hưởng thụ đến một loại khoái hoặc cực hạn dục tiên dục tử. Gia công tử vừa nói đến Xuân Vũ Các, đám tu sĩ thanh y nhìn người người trong mắt toả sáng, hỏa trong lòng bốc lên trên mặt cười bị uể, giá trị nữ tử trong Xuân Vũ các cực cao, bằng thân phận bọn họ cũng không phải không thể đi vào, chỉ là đi vào một lần, khoản tiêu phí lớn, khiến cho bọn họ hung hăng lột một tầng ra, công tử thỉnh bọn họ đi vào, còn chơi đùa ba ngày, đến lúc đó bọn họ còn không cao hứng ngất trời a. Công tử, Tân Lạc Y, y đến đây. Một nam tử thanh ý Nhi vẻ mặt phân trấn chỉ về phía trước, trên bầu trời màu lam, có một đạo thần hồng bay vút mà đến. Ở bên cạnh nàng là một dị thú thân hình mạnh mẽ, cả người tuyết trắng. Giết! Sắc mặt Liễu Thanh Tuyên trầm xuống, bàn tay vung lên, 20 tên tu sĩ Thanh phủ Nguyên bản đứng trên núi đều sông ra ngoài, trực tiếp tế ra phủ đệ, vây quanh đại hắc cùng Tần Lạc Y hung hăng hướng các nàng công kích, Liễu Thanh Tuyên đứng trên cự thạch, hai tay đặt sau người, lạnh lùng đánh giá nhìn chằm chằm Tần Lạc Y. Để. Đệ tử quan môn các trưởng môn Phiêu Miểu Tông mới thu, hắn đã sớm nghe nói Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy nàng mặt mày thanh nhã diễm lệ, da thịt như tuyết, tóc đen như mực, dáng người thức tha, đường con pháp phồng, mạn rượu nhiều vẻ, lực mị hoặc thật sự là không gì so sánh nổi. Lúc này hắn nhìn đến, cũng có một loại xúc động muốn đem nàng áp đảo dưới người hung hăng trà đạc, với dáng người kia, nếm vào sẽ thực mất hồn phệ cốt. Chắc không được vội vã muốn giết nàng như vậy. Trong mắt âm lánh hiện lên một chút minh bạch, đáng tiếc, Hắn đã đáp ứng giúp nàng giết tần lạc y riêng, bằng không có thể lưu lại hảo hảo đùa bỡn một phen rồi giết cũng không muộn. Nga ô! Đại hác điên cùng gào thét một tiếng, trong mắt phím vung quang, nó bê quan vài lần, ăn vài viên tuyết tham đan sau, thực lực tiến rất xa, tuy rằng có rất nhiều tu sĩ thanh y riêng vây quanh, cũng vô pháp thương tổn đến nó. Tu vi tần lạc y riêng là huyền phụ, đương nhiên không phải đối thủ của bọn họ, rất nhanh né tránh vài lần công kích trí mạng không kịp nghĩ đến thân phận đám người đánh lén nàng là ai, bắt đầu lo lắng chuẩn bị đem thanh y khôi lôi phong xuất ra. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bạch y đột nhiên từ trên trời răng xuống, tao nhã rừng trước mặt nàng, tóc đen bay múa, thần sắc lạnh nhạt, hai tròng mắt thâm thúy, cầm trong tay trường kiếm cực bình thường, xoát xoát xoát chém ra mây kiếm, rất dễ dàng đem hai gã tu sĩ thanh y đang công kích nàng giết chết hai mươi tu sĩ thanh phủ, đối phó với một tu sĩ huyền phủ còn có một con dị thú, đó là áp chế tuyệt đối, tu si thanh y rìa nguyên bản nghĩ đến rất nhanh có thể đem đại hắc cùng tần lạc y rìa giết. Chết, mắt thấy thời điểm mấu chốt cư nhiên toát ra một nam tử diện Mạo tuấn giật, phiêu giật như tiên, lại giết người không trước mắt, đồng loạt kinh hãi. Vô số tòa thanh phủ bay nhanh xoay tròn, buộc phát ra quang mang chói mắt, cũng không vội vã công kích tần lạc y rìa, đồng loạt hướng tới bạch y rìa nam tử công tới. Sắc mặt Bạch Đế Liệp Nam tử không thay đổi, lại lần nữa tao nhã huy động trường kiếm, lấy một loại phương thức thập phần quỷ dị công kích phù đệ, lại lần nữa huy kiếm, trong thời gian nháy mắt, lại có thêm một gà tu sĩ thanh y kia bị hắn một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Đại hắc cắn đứt cổ một tu sĩ thanh y liệp khác, vẻ mặt nhìn Bạch Đế Liệp Nam tử hưng phấn không thôi, miệng đầy máu tươi ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, "Ngào, thật biến thái." Khóe mắt Tần Lạc Liệp có chút Bạch y y nam tử này nàng không xa lạ, chính là nam tử ké xỉu trong nam mạng, nguyên tưởng rằng đã thoát khỏi hắn, nào biết hắn cư nhiên đi theo phía sau nàng. Càng làm cho nàng không ngờ đến là, hắn cư nhiên sẽ đi ra giết đám người thanh y y hẻ nhân vây quanh nàng. Trong phượng mâu tối đen hiện lên một chút hồng nghi, chẳng lẽ hắn nhận thức đám thanh y y hẻ nhân này, cùng bọn họ có cựu hán, nên mới nhảy ra. Bằng không bọn họ xưa bay không nhận thức. Thật sự nghĩ không ra hắn vì cái gì sẽ đến giúp nàng. Bạch đi ghi nhân xuất hiện, cũng ngoài dự kiến của liêu thanh tuyên, trong mắt hung ác nham hiểm lóe ra lửa giận, trên gương mặt cơ thể hơi hơi run rẩy cắn răng nói, chết tiệt, người này là ai? Cư nhiên dám đối đầu với liêu gia ta. Từ trên cự thạch này ra, ngự thần hồng, lao thẳng tới bạch đi ghi nhân mà đi, bạc môi nít lên, một tòa phủ đệ lóe ra thanh quang cùng bố, hung hăng hướng hắn áp qua. Cẩn thận! Nhìn đến Tử Y Nam tử đột nhiên nhảy ra, trong lòng tân Lạc Y Y dùng mình, vội vàng nhắc nhở Bạch Đế Y Nhi Nam tử. Tuy rằng cùng là tu sĩ thanh phủ, nhưng nàng liếc mắt một cái đã nhìn ra đến, tu vi Tử Y Y Nam tử này so với những người khác cao hơn rất nhiều, linh lực phía trên thanh phủ cùng tinh thần lực càng thêm cường đại, nhẹ nhẹ từng đợt sát khí lóe ra cực kỳ khủng bố. Bạch Đế Y Nam tử nghe vậy quay đầu nhìn nàng một cái, trong mắt thanh lãnh có quang mang kỳ dị chợt lóe rồi biến mất. Sau đó quay đầu, đối với liêu thanh tuyên công kích lại đây, giao thủ một chút, thanh phủ thoáng chốc vỡ nát biến mất, chỉ để lại một vòng gợn sóng bị đánh sơ xác, thế kiếm không giảm, tiếp tục hướng tới liêu thanh tuyên đâm tới. Liêu thanh tuyên trừng lớn mắt giật mình vô cùng trường kiến rõ ràng thoạt nhìn cực bình thường, hắn đã ngưng tụ ra thanh phủ đỉnh, cứ như vậy bị đập nát, lực lượng bạch di li nhân như thế nào lại khủng bố như thế. Không sợ chút nào e ngại phủ đệ ngừng tụ ra linh lực cường đại cùng tinh thần lực công kích. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là, phủ đệ đã bị phá nát, hắn nhìn đến thanh trường kiếm kia vẫn hướng chính mình đâm tới, tự nhiên cảm giác được hướng đâm tới không phải là một thanh trường kiếm, mà là trăm ngàn thanh trường kiếm, từ bốn phương tám hướng mà đến, làm cho hắn tránh cũng không thể tránh. Cứ như vậy trường lớn mắt, chơ mắt nhìn thanh kiếm kia hướng hắn đâm tới. Công tử cẩn thận. Thanh y dì tu sĩ cùng hắn đi đến kinh hãi, công tử cơ nhiên không né tránh nếu công tử chết, cho dù giết chết tần lạc y dì bọn họ cũng không sống được, còn có người nhà bọn họ hậu quả kia không phải bọn họ có thể thừa nhận. Đồng loạt hướng hắn nào tới, mấy người trong đó liên thủ dùng phủ đệ đem trường kiếm của bạch y dì nam tử đánh trật đi một ít, mà những người còn lại, đồng loạt đem liếu thanh tuyên kéo ra, không tái chiến, ngự thần hồng chật vật đào tẩu. Đại hác giải khai chân đuổi theo. Đuổi theo vài trăm thước, không thấy được tần lạc y đi cùng bạch y đi hề nam tử theo kịp, vẻ mặt ảo nào nói, sao lại thả bọn họ rời đi. Tần lạc y đi tựa tiếu phi tiếu liếp mắt nhìn nó một cái, chỉ bằng hai người các nàng, chẳng lẽ còn muốn đuổi theo sao. Ánh mắt chuyển hướng bạch y đi nam tử, đang muốn hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ, đột nhiên phát hiện sắc mặt hắn nguyên bản tái nhợt sắc mặt càng thêm tái nhợt, một vệ máu tươi từ khỏe môi hắn trào ra, thân thể lung lay, phịch một tiếng, gục trên mặt đất. Ngất đi. Tần lạc YG nhấp mí môi, hơi như mày, hiện tại không thể so với lúc trước. Ở trong sa mạc, nàng có thể mặc kệ hắn chết sống. Đơn giản hắn là người xa lạ không nhận thức, mà hiện tại hắn xuất thủ tương trợ các nàng. Nàng tự nhiên không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Ngón tay xoa cổ tay hắn, một cố linh lực từ cổ tay tiến vào. Dùng thần thức khống chế linh lực ở trong cơ thể hắn dạo qua một vòng. Tiếu nhan trắng non nháy mắt biến sát. Bạch YG nam tử bị thương rất nặng. Lục phủ ngũ tạng đều di vị, xuất huyết không ngừng, thậm chí xương cốt đều chặt đứt vài cái thương thế nghiêm trọng như vậy. Hắn cư nhiên có thể đi theo phía sau các nàng vài trăm giảm mà không bị phát hiện, hơn nữa vừa rồi còn giết chết rất nhiều thanh ý địa nhân, quả thực chính là kỳ tích. Không chần chờ, xuất ra một viên bát dai chữa thương đàn, đưa vào trong miệng hắn bạch tí địa nam tử bị thương nghiêm trọng, thoạt nhìn trong thời gian ngắn không có cách nào tỉnh lại. Vì phòng ngừa những người vừa rồi đảo tẩu quay lại đây, tần lạc y đem bạch y li nam tử đặt trên lưng đại hát, bay nhanh rời khỏi. Nguyên bản muốn mang hắn trụ trong khách điếm, bất quá hắn bị thương nghiêm trọng, để tránh dẫn người ghé mắt, lại không muốn đưa hắn vào trong vòng tay không gian, chủ yếu là cảm thấy tu vi bạch y li nam tử quá mức cường đại, xuất hiện thập phần quỷ dị, suy nghĩ một phên sau, quyết định tìm một sơn động bí ẩn tạm thời đặt chân trước. Hai ngày sau, Bạch y, y nam tử cuối cùng tỉnh lại, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng so với lúc trước tốt hơn không ít, không hỏi hắn vì cái gì em mở bị thương, vì cái gì sẽ xuất hiện trong sa mạc, càng không hỏi hắn vì cái gì lại nhảy ra chợ giúp chính mình, tần lạc y, y chỉ tuy cười không chút nào keo kiệt xuất ra một viên bát dai đan dược cho hắn ăn vào. Sở dĩ không cho hắn đan dược phẩm dai quá cao, vì giờ khắc này, lúc ấy hắn ăn đan dược là thời điểm hôn mê, nếu hắn tỉnh lại không thừa nhận. Lấy thân phận ân nhân muốn nàng báo ân, nàng sẽ mệt lớn. Hiện tại trước mặt mặt hắn, vô luận như thế nào hắn cũng không có biện pháp phủ nhận không phải sao. Không phải nàng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, tu vi hắn quá cường đại, nàng không thể không phòng. Ánh mắt bạch tí ghi nam tử trong chẻo nhìn nàng một lát, tiếp nhận đan dược nuốt xuống, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện đại hắc tò mò vây quanh, không ngừng suy đoán thân phận hắn. Khi hắn mở mắt ra một lần nữa, đã là 5 ngày sau. Lần này nội thương trên người hắn đã tốt lên không sai biệt lắm, chỉ có gây xương không phải 2 ngày 3 ngày có khôi phục chỉ có thể chậm rãi tù dưỡng. Tuy rằng chỉ tạm thời trụ trong một sơn động mà thôi, Tân lạc y đi vẫn bố trí thật sự xinh đẹp, dù sao đồ vật trong chữ vật giới của nàng đầy đủ không thiếu thứ gì. Trước khi đến bồng lai tiên đảo, tạm như yên đã chuẩn bị rất nhiều đồ vật bên trong, mỗi một dạng đều thực tinh xảo, cũng đều thực dụng. Ghế, bàn, Đều dùng bạch ngọc vô cùng tốt làm thành Chén búa đều chế tạo từ bạc Bởi vì tu sĩ thường xuyên ở bên ngoài Tạm như yên cũng chuẩn bị cho nàng vài cái lều trại Bất quá lều trại chỉ còn duy nhất một cái Không còn cái nào nữa Lúc trước cho đại hắc một cái Sau lại lại cho hắc đế một cái Bạch y hề nam tử bị thương được nàng chuyển qua sơn động Nàng cũng cho hắn một cái Trừ bỏ hắc đế còn đang ở trong vòng tay không gian bế quan Hiện tại trong sơn động có ba cái lều trại Mỗi cái màu sắc không giống nhau, lại bởi vì thợ khéo léo tinh xảo, mặc kệ nhìn gần hay nhìn xa, đều cảm thấy thập phần cảnh đẹp ý vui. Lúc này, Tân Lạc Y Nhi ngồi trên ghế làm từ ngọc thạch, bàn tay mềm chúng cầm, ánh mắt hồ nghi đánh giá Bạch Di Hà nam tử ngồi đối diện nàng, da thịt chân bóng giống như ngọc, lông mi đen nồng đậm, mặt mày lạnh nhã, cao quý, trầm tĩnh, tao nhã tính tọa ở nơi đó, toàn thân không nhiễm một hạt bụi nhỏ, lộ ra khí chất siêu nhiên. Làm cho người ta nhìn thấy quên tục một người như vậy, thấy thế nào cũng không giống một người mất đi trí nhớ. Ngươi thật không biết tên gọi chính mình là gì. Tần lạc y dì trước mắt nhìn, gắt gao theo dõi ánh mắt hắn hỏi thêm lần nữa, cũng không biết chính mình vì cái gì lại bị thương ở trong Nam Mạc. Ngươi hảo hảo ngâm lại, có lẽ có thể nhớ tới cái gì đó. Đại hác lười biếng ghé vào bên chân nàng, cũng dùng móng đuốt chống cằm, vẻ mặt bộ dáng có chút đâm chiêu. Chẳng lẽ hắn không chỉ bị lôi kiếp đánh đến cả người bị thương, ngay cả đầu vóc cũng đánh hỏng rồi, cho nên cái gì cũng không nhớ được. Mì tâm bạch y dì nam tử khẽ nhúc ních, cúi đầu một lát, sau đó nhẹ nhàng lấp đầu, nhìn khuôn mặt nàng xinh đẹp thản nhiên nói, cái gì cũng không nhớ được. Tân lạc y cùng đại hát hai mặt nhìn nhau, bạch y dì nam tử mất chi nhớ, nhưng bộ dáng hắn lại không lo lắng hốt hoảng chút nào, thực không giống như một người mất trí nhớ bình thường. Đại hát hoàn hảo. Chỉ là có chút hoài nghi, mà Tần Lạc Y lại hoàn toàn hoài nghi, một chiêu giả trang mất trí nhớ này, nàng là người từng trải, nhớ tới thời điểm ngày đó nàng xuyên đến chấn Nam vương phủ, vì không bị người hoài nghi, dùng đến một chiêu mất trí nhớ này. Bất quá nàng so với hắn chuyên nghiệp hơn, thời điểm cố tình nghĩ không ra, còn có thể giả bộ thập phần đau đầu, không thể suy nghĩ, bộ dạng nếu tiếp tục suy nghĩ sẽ càng đau đầu. Trong mắt rất nhanh hiện lên một chút tinh quang, chớp mắt nhìn Tân lạc y hề làm ra vẻ mặt tiếc hận thương cảm, đáng tiếc trước kia ta cũng không gặp qua ngươi, cũng không biết tên của ngươi, nói cách khác chỉ có thể giúp ngươi thông chi thân nhân của ngươi cái kia ai, ngươi đã thích mặc đồ trắng, vậy dứt khóa ta liền tạm thời gọi ngươi là bạch y hề đi, bằng không mỗi lần đều ai ai ai gọi ngươi, thật sự là không được tự nhiên. Lần đó tỉnh lại, hắn đổi qua một thân y hề phụ, là màu trắng, hôm nay hắn lại thay đổi một lần, vẫn là màu trắng. Tần lạc y ri thậm chí có một loại cảm giác, y ri phục của hắn trừ bỏ màu trắng, chỉ sợ không còn màu sắc khác. Không thể phủ nhận, toàn thân hắn không nhiễm một hạt bụi nhỏ, bộ dáng lộ ra khí chất siêu nhiên, mặc đồ trắng quả thật vô cùng thích hợp. Đối với tên bạch y ri tạm thời này, bạch y ri nam tử như mày, hình như có chút không hờn giận, bất quá lập tức rắn mày, vẻ mặt bộ dáng không sao cả, mà hành động thật nhỏ này dừng trong mắt tần lạc y ri. Càng thêm khẳng định hắn mất trí nhớ là giả trang, nàng tử xuất chúng như vậy ban đầu khẳng định có một cái tên vi phạm, loại động tác như mày là bản năng đối với nàng thuận miệng đặt tên khinh thân vì không đồng ý. Mà mục đích hắn cũng vì tiếp cận nàng, chỉ là làm cho nàng cảm thấy kỳ quái là, bằng vào tu vi hắn, muốn giết nàng hẳn là có rất nhiều cơ hội, không cần phải dùng đến một chiêu giả trang mất trí nhớ đi. Có lẽ hắn là hướng về phía hôn nguyên thiên châu. Sự kiện núi sụp lần trước vẫn khiến cho người hữu tâm hoài nghi, mà bạch y lìa này chính là cường giả lãnh đợi hoài nghi mà nhảy ra. Nhấp môi, trong phượng mâu tần lạc y lìa rất nhanh hiện lên một chút sát khí sắc bén, bất quá thần sắc trên mặt chưa biến đổi, nhìn ánh mắt án, thanh âm thanh lệ nhu hòa, một bộ dáng thập phần quan tâm nhìn hắn nói, bạch y lìa, thương thế của ngươi quá nặng, tuy rằng gần hai viên bát dài đang hăng đã tốt hơn không ít, bất quá xương cốt chặt đứt trọng thương. Thương cân động cốt 100 ngày, tuy rằng người tu đạo chúng ta không cần mất thời gian lâu như vậy, cũng phải tính dưỡng một đoạn, nơi này, của ta còn có một viên chữa thương đàn, ngươi cầm lấy, đem thân mình dưỡng tốt, thời gian lâu chút, hoặc là ngươi có thể nhớ tới cái gì đó, còn có chút ngân phiếu, ngươi cũng cầm lấy. Dám ở trước mặt nàng giả trang mất trí nhớ, đó là múa dịu qua mắt thợ, cho dù lúc trước hắn giúp nàng đuổi đi đám người tử y hề Nam tử. Nàng cho hắn chữa thương đàn còn có số bạc này, cũng đủ thành ý, nàng không có khả năng mang theo một người bụng dạ khó lường đi theo bên người chính mình. Nhìn ngân phiếu cùng đan dược trên bàn, mâu quang bạch đi ở trận không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn khuôn mặt nàng, trong mắt có một chút ánh sáng kỳ dị bắt đầu khởi động. Tân lạc y hướng hắn mỉm cười, rất nhanh đã đem đồ vật trong sợ động thu thật tốt, còn hảo tâm cho để lại cho một ít đồ, lại dùng lực hướng hắn phất phất tay. Nói chính mình còn có việc gấp muốn rời đi, không thể tiếp tục trì hoãn trong này, liền mang theo đại hắc không chút do dự rời đi. Bạch Y Ghi vẫn duy trì tư thế tao nhã, ngồi ở chỗ kia, mâu quăng trong trẻo lạnh lùng cao quý, lạng lặng nhìn nàng rời đi, cũng không ngăn cản. Vì phong ngừa lại bị đuổi kịp lần nữa, tần lạc Y cùng đại hắc ra sân động, liền toàn tốc bay khỏi nơi đó, trên đường còn cố ý lưu ý phía sau, không nhìn đến thân ảnh Bạch Y Ghi theo kịp. Tâm buộc chặt cuối cùng thả lỏng không ít. Được gần 10 vạn dặm rốt cục rời xa Nam Mạc, lúc này cách Kim Đỉnh Sơn không xa, suy nghĩ một phên sau, nàng chuẩn bị đi huyết sát môn nhìn một cái, có lẽ ông Trường không có thể cho nàng kinh hỉ ngoài ý muốn. Đi huyết sát môn phải đi ngang qua Kim Đình Sơn, nghĩ đến băng vực thần kỳ kia, tần lạc ý lại chuyển tới phía trên chủ phong Kim Đình Sơn, so với mấy tháng trước, lúc này chủ phong Kim Đình Sơn có vẻ dị thường vắng lạc. Mặc dù trên núi có một tòa đại điện to lớn thuộc về nghiệp đoàn luyện đan sư bất quá đại hội luyện đan sư đã qua trong đại điện trừ bỏ vài người đại diện quét ước cũng không có luyện đan sư nào ở tại chỗ này Tần Lạc y cũng không ngoài ý muốn lúc trước nàng nghe tả cổ đại sư nói qua nghiệp đoàn luyện đan sư chân chính không ở nơi này mà ở một địa phương có mảnh linh lực cùng tinh thần lực đều cực kỳ nồng đậm nơi đó còn có linh điển nơi này chỉ có trăm năm mới cử hành đại hội luyện đan Sư một lần, đại điện mới có thể bắt đầu dùng. Đứng trên đỉnh núi trong trải, cử chỉ tao nhã, diện bạo thanh tú diễm lệ, khí chất u lan khiến tần lạc y, -y đáng chú ý, rất nhanh đã bị mấy người trong điện nhận thức ra trên mặt bọn họ có một chút kinh ngạc, ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, vừa nói chuyện còn một bên hướng tới nàng đi đến. Tần lạc y, -y cũng không nghĩ đến, đại hội luyện đan sư trên Kim Đình Sơn, nàng luyện ra cửu dai đan dược cực phẩm. Lấy thân phận đệ nhất đại hội luyện đan sư tiến vào bên trong băng vực, đừng nói luyện đan sư bình thường, cho dù rất nhiều tu sĩ, hiện tại cũng nhận thức nàng. Nàng hướng tới phương hướng băng vực mở ra vực môn đi đến, trong đại điện có một lục y nam tử còn trẻ tuổi đột nhiên đi ra, tần cô nương, hiện tại băng vực còn chưa mở ra, ngươi trăm ngàn đừng tới gần hiện tại bất luận thứ gì tới gần băng vực đều sẽ bị công kích. Sau khi nói xong, hán tiểu tâm nhìn nhìn bốn phía Cực kỳ cẩn thận hạ giọng nói, tần cô nương, ngươi đi nhanh đi, động thiên phúc lâm trưởng lao đang ở phủ cận băng vực. Tần Lạc Y cảm thấy dùng mình động thiên phúc lâm thu sinh, đúng là sự phụ của ba người sư huynh đệ mộ dung tuyệt chết trong tay nàng. Có người nói tu vi hắn vô cùng cường đại, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm. Hắn tới băng vực, tất nhiên vì nơi này là nơi mai cốt của mộ dung tuyệt. Thời gian mấy tháng, nàng ở bên ngoài lịch lãm, nghe được rất nhiều nghị luận. Đều nói lâm thu sinh năm nay xui xẻo đến cực điểm Hai đệ tử sinh tử không rõ Một đệ tử chết ở trong băng vực Tổng cộng có ba đệ tử Cư nhiên đều xảy ra chuyện Đặc biệt mộ dung tuyệt Lâm thu sinh đối với hắn ký thác kỳ vọng rất cao Bất quá gần trăm tuổi Có thể luyện ra kiểu dai đăng dược Lại là người có tu vi cường đại nhất trong ba đệ tử Không nói lâm thu sinh Chính là toàn bộ động thiên phúc đều đối với hắn ký thắc kỳ vọng rất cao Một ngôi sao mới chói mắt Còn chưa kịp sáng lên, không nghĩ tới cư như vậy không còn, đã kích động thiên phúc không thể nói không lớn. Lâm trưởng lão còn nói, hắn nhất định sẽ tìm được ninh thủ cùng cô nương ơi, cha rõ nguyên nhân đổ đệ hắn chết. Lục ý ghi hề nam tử lại nói, trong mắt hiện lên lo lắng, cái gọi là cha rõ, sợ rằng bất quá là lấy cớ mà thôi. tầng cô nương đoạt tử đàn lô của mộ dung tuyệt, tất nhiên lâm thu sinh ghi hận trong lòng. Cha rõ, tìm nàng cùng ninh thủ. Tần lạc y hiếp mắt lại, trong mắt hiện lên hàng quang, có chuyện tình của tiêu thiên lúc trước, căn bản không cần tra, chỉ sợ lâm thu sinh cũng sẽ đem hết thể chuyện này tính trên người nàng, hắn chỉ cần một lý do quang minh chính đại giết nàng mà thôi. Thái hạo môn ninh thù cảm giác lúc trước nàng đối với hắn không sai, đây không phải là một nam tử gian trá, bất quá hắn cũng chỉ là tu sĩ huyền phủ bình thường, không biết nếu lâm thu sinh tìm tới hắn, đe dọa uy hiếp. Hắn còn có thể bảo trì lời nói lúc trước hay không? Tần lạc y âm thầm đề cao cảnh giác, khẽ mỉm cười đối với lục y y nam tử nhắc nhở tỏ vẻ cảm tạng, xoay người rời khỏi chủ phong Kim Đỉnh Sơn, phiêu nhiên phóng đi. Đi xuống chủ phong Kim Đỉnh Sơn, đột nhiên, tần lạc y cảm giác được nguy hiểm, phía sau ẩn ẩn xuất hiện một đạo thân ảnh, tu vi cường đại, trong lòng dùng mình, tốc độ nàng nhanh hơn, cùng đại hát hướng tới một tòa ninh võ thành lớn ngoại nhân yên phồn thịnh mà đi. Đúng lúc này, khắp núi rừng đột nhiên ảm đạm xuống, một cơn cuồng phong mạnh liệt thổi qua, rất nhiều cỏ cây bẻ gây, một thân ảnh tật phóng mà qua, ngăn trước mặt nàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Tần Lạc Yiye. Lam Ý Nhi nhân chậm rãi mở miệng, một cỗ uy áp cường đại theo hắn mở miệng, thẳng hướng Tần Lạc y Yiye mà đến, Tần Lạc y Yiye bị cố uy áp đè nén sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa từ trên không trung rơi xuống. Bộ dáng Ý nhân thoạt nhìn cũng bất quá 30 tuổi. Sắc mặt hồng nhuận, sợi tóc đen nhánh, nhưng hai tròng mắt tăng thương, cùng tuổi tác bề ngoài của hắn có chút không tương xứng. Tuy rằng Tân Lạc Y không gặp qua hắn, nhưng trong lòng lại có một loại trực giác rất mãnh liệt, đây là trưởng lão động Thiên Phúc Lâm thu sinh, sư phụ mộ dung tuyệt, Tiêu Thiên bọn họ. Hay cho số nha đầu nhà ngươi, tuổi tác không lớn, lại tâm ngoan thủ lạt như vậy, không chỉ giết đồ nhi Tiêu Thiên cùng cao dương của ta, cư nhiên ngay cả mộ dung tuyệt cũng chết trong tay ngươi, nói Ngươi đến tuột cùng giết chết mộ dung như thế nào? Làm ý gì nam tử lạnh lùng nói, trong mắt tối đen tang thương có sát khí cùng đau ý trợt lué rồi biến mất. Quả nhiên là lâm thu sinh. Khóe môi tần lạc ý gì con cong, ánh mắt trào phúng tiền bối, ngươi cũng không thể hoan buổng lung tung ta, hai đồ đệ kia của ngươi cũng không phải do ta giết. Nàng không chút nào trột dạ một mực phủ nhận, chẳng qua ta biết bọn họ chết như thế nào, rơi xuống sư hổ nhai. Dưỡng khoát bị manh thu phía dưới xé nát thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng, ngay cả thi cốt đều vô tổn, lúc bọn họ bị cắn xé tiêu rất thảm thiết, ai, đến bây giờ ta nghĩ lại, cũng kinh sợ hết hồn a. Về phân mộ Dung công tử. Trong mắt nàng rất nhanh hiện lên một chút khinh miệt, thanh âm lạnh lùng nói, không phải chính hắn tham lam, an quá nhiều phục linh quả, nên mới không thể đi ra sao? Nói hiệu nói vượng. Lâm Thu sinh giận dữ Càng bởi vì nàng nói hai đệ tử bị manh thu dưới sư hổ nhai tươi sống xé nát mà chết khiến tâm rối loạn, trong lòng khí huyết bốc lên lợi hại, lấy tu vi thần lạc ý đi, cho dù có thêm một con dị thú, hẳn cũng không phải đối thủ của hai đệ tử kia của hắn, bọn họ không phải chết trong thần lạc ý đi, lời này hắn tin tưởng. Người coi lão phu là loại người nào, có thể mặc ngươi hồ lộng? Mộ Dung Tuyệt tan quá nhiều phục linh quả, như thế nào có khả năng? Hắn cũng không phải ngốc tử. Lâm Thu sinh hừ lạnh trong ba đệ tử, mộ rung tuyết chết, khiến hắn đau lòng nhất. Nguyên bản hắn không muốn tự mình động thủ, chỉ là động thiên phúc phái hai đạo nhân mã ra giết chết nàng. Người người đều là tinh anh, cư nhiên không có một hai còn sống trở về. Kết quả này làm cho hắn còn có mấy đại trưởng lão động thiên phúc khiếp sợ không thôi. Hơn nữa trên tay nàng còn cầm từ đàn lô, vì tránh phức tạp, hắn quyết định tự mình tới giết nàng. Tân lạc ý gì nhìn khuôn mặt hắn phẫn nộ, nhún vai. Cười nhạt nói, thái hạo môn ninh công tử chính mắt thấy được phục linh quả biến mất vài viên mộ dung tuyệt có phải ngốc tử hay không ta không biết, ngươi là sư phụ hắn, nghĩ đến hẳn là ngươi so với ta sẽ rõ ràng hơn đi. Sau đó lại giống như lơ đãng nói nhỏ, chẳng lẽ hắn thật sự là ngốc tử, đầu góc có vấn đề, nên mới hái xuống nhiều phục linh quả như vậy ăn vào. Đáng tiếc, lâm thu sinh giận dữ, xú nha đầu, ta giết ngươi. Cư nhiên dám vu tội cho đệ tử hắn đắc ý nhất là ngốc tử, trong mắt lâm thu sinh lóe ra sát khí sắc bén, nâng tay một trưởng hướng nàng trụt xuống. Thẹn quá hóa giận, nguyên lai like hắn thật sự là ngốc tử A. Tần lạc ý trước mắt nhìn, trên thiếu nhan minh diễm lộ vẻ trào phúng, ý niệm vừa động, xuất ra thần hành phù, mang theo đại hác lại lần nữa rất nhanh hướng tới nình võ thành mà đi. Lâm thu sinh một trưởng chụp vào hư không, thần sát giận dữ, nhìn bóng dáng nàng biến mất Nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo, quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách dám theo động thiên phúc ta đối nghịch, bất quả có chút thủ đoạn thì như thế nào, chỉ là một tu sĩ huyền phủ mà thôi, lão Phu hôm nay nhất định phải giết người, báo thủ cho ba đổ nhi của ta. Tần Lạc ý dìa dùng thần hành phủ, nhưng tu vi so với Lâm Thu Sinh, kém hơn không ít, rất nhanh đã bị Lâm Thu Sinh đuổi theo, bất quá hắn cũng không vội giết nàng, chỉ không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng. Toàn thân tản ra uy áp cường đại khủng bố, tựa như mèo vần chuột, tận hưởng lạc thú liệp sát nàng. Chạy gần nửa canh giờ, mắt thấy Linh võ thành đã cách không xa, vẻ mặt đại hắc cùng tần lạc y càng thêm ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết, dọc theo đường đi Chu Thiên có rất nhiều cơ hội giết các nàng, hắn không hề động thủ, rõ ràng muốn ở thời điểm cuối cùng cho các nàng một kích thật mạnh, làm cho các nàng nhìn đến hy vọng rõ ràng ngay tại trước mắt. Lại vĩnh viễn gặp thoáng qua hắn muốn nhìn các nàng từ trên đám mây ngã xuống loại tuyệt vọng trong đáy cốc tốc độ lâm thu sinh bắt đầu nhanh. Hơn, trên mặt hiện lên tươi cười dữ thơn. Thật sự là biến thái. Đại hát quay đầu nhìn thoáng qua, nghiến răng nghiến lợi. Tần lạc y gì hề mím chặt môi, trong mắt lóe ra quang mang sắc bén, nhìn cũng không liếc mắt nhìn phía sau một cái. Tiếp tục ngự thần hồng, mang theo đại hát hướng tới Ninh võ thành mà đi. Lâm Thu sinh muốn tiếp cận Ninh Võ Thành mới giết nàng, cũng phải nhìn xem hắn có loại bản sự kia không, chỉ cần vào Ninh Võ Thành, nàng liền tạm thời an toàn. Động Thiên Phúc cùng Phiêu Miểu Tông đều là danh môn đại phái trên bồng lai tiến đảo, đệ tử đông đảo, thực lực cường đại, ngày thường tường an vô sự, nước sông không phạm nước giếng. Không chỉ như thế, hai phái qua lại cũng cực kỳ thường xuyên, một trưởng lão Động Thiên Phúc tu vi cường đại, trước mặt đông đảo mọi người đuổi giết đệ tử. Phiêu Miểu Tông sẽ hoàn toàn đánh vỡ quan hệ hữu hảo ngoài mặt cùng phiêu miểu tông. Lâm thu sinh hắn còn chưa có loại cản đẳng kia, nhiều nhất chỉ dám lén lút động thủ với thôi. Trong vòng tay không gian của nàng có thanh ý gì con dối, nếu thật sự không được, nàng liền liều mạng lấy một khối tinh thạch, để cho thanh ý khôi lỗi ngăn cản hắn lại, cũng tranh thủ thủ thời gian để nàng chạy đến ninh võ thành đi động thiên phúc. Lâm thu sinh sớm hay muộn cũng có một ngày nàng muốn bọn họ trả giá đại giới Hắc hắc, tần lạc ý Chạy lâu như vậy, ngươi muốn tiến vào ninh võ thành sao? Lâm thu sinh rất nhanh đuổi gần, giọng nghĩa mai cười lạnh đừng có nằm ngộng, ninh võ thành, ngươi không vào được. Nâng lên bàn tay đến, một cố linh lực khủng bố trên tay hắn ngưng tụ, đối phó tần lạc ý hắn căn bản không dùng đến phụ đệ, chỉ cần dùng linh lực, cũng có thể đem nàng chụp thành thịt nát. Có vào được hay không, thử qua mới biết được. Tần lạc ý đi khẽ nét cảm, tự tin tràn đầy liếc mắt nhìn hắn trong vượng mâu tối đen lộ vẻ khinh thường. Ý niệm vừa động, đang chuẩn bị thả khôi lỗi ra, lâm thu sinh nâng tay muốn công kích nàng cùng đại hát Chu Thiên đột nhiên biến sắc, liếc mắt nhìn không trung phương bắt một cái, xoay người chạy đi, trong chấp mắt không thấy bóng dáng Hắn như thế nào lại chạy mất? Đại hát có chút giật mình. Tần lạc y ghi lại có chút đâm chiêu ngẩn đầu nhìn trời, hai đạo thần hồng từ phương bắc tật phóng mà đến, rất nhanh đi theo hướng cửa thành, bất quá hai đạo thần hồng không dừng lại Tiếp tục đi đến trước mặt nàng. Thần hồng tán đi, là hai nam tử trẻ tuổi, một người trong đó nạp không nhận thức, một người tần lạc y lại rất quen thuộc, là đại sư Minh Phương Phi Ly đã gần 2 năm không gặp. Tiểu sư muội Phương Phi Ly một thân cẩm bào huyền sắc tinh xảo, tiêu sái hướng nàng đi tới, ánh mắt hoa đảo thầm thúy hoa, phiếm ánh sáng mê mội nhật âm trên môi hiện lên tươi cười hoa mắt, cả người giống như trích tiên thanh nhã xuất trần. Lại giống như yêu tinh mang theo mị hoặc tận xương. Đại sư Minh Trong mắt tần lạc y rìa sáng ngời, không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này đụng tới đại sư Huynh động thiên phúc lâm thu sinh, nguyên lai là bị hắn dọa sợ chảy mất. Nam tử trẻ tuổi đi theo Phượng Phi Ly cùng nhau đến Linh Võ Thành, một thân cẩm bào hắt sắc, đường viền cẩm bào hắt sắc theo màu vàng, làm cho cả người hắn hiển lộ ra một loại xa hoa điệu thấp. Khuôn mặt thon gầy cương nghị, sống mũi cao thẳng, Bạc môi rõ ràng, trong con ngươi tối đen lộ ra một loại quang mang trí tuệ, giống như tụ tập nhật nguyệt tinh hoa thiên địa, liếc mắt một cái liền vào lòng người còn có linh hồn ở chỗ sâu nhất phát ra mà khí chất lạnh nhạt cao quý, thế nhân không kịp. Hắn là người huyền thiên đại lục tân mặc, cùng Phượng Phi Ly, đoan mục trường thanh giống nhau, đều là một thế hệ cường giả trẻ tuổi đứng đầu trên huyền thiên đại lục cùng đồng lai tiên đảo, quan hệ cùng Phượng Phi Ly vô cùng tốt. Mấy ngày hôm trước đụng tới Phượng Phi Ly đang muốn chạy về sư môn. Hai người đã nhiều năm không gặp, nâng cốc luôn hoan, Phượng Phi Ly không cẩn thận nói lỡ miệng, nói chính mình yêu thích tiểu sư muội hắn liền thập phần tò mò, nữ tử có thể được Phượng Phi Ly yêu thích đến tuột cùng là dạng nữ tử gì, sau đó cũng không vội vã đi làm chuyện của chính mình, một đường đi theo hắn, chuẩn bị đi đến phiêu miểu tông dạo một vòng. Lúc này nghe Phượng Phi Ly kêu tiểu sư muội liền biết đây là nữ tử hắn yêu thích, Ánh mắt lóe nhẹ, tinh tế đem tần lạc y rìa đánh giá Tóc đen như mực, khuôn mặt minh diễm xinh đẹp Da thịt tuyết trắng trong suốt, lóe ra nhiều điểm sáng bóng Mắt như hồ thu ánh sáng như ngọc lưu ly đủ để chiếu dọi Khiến hàng ngàn hàng vạn phấn trang khắp thiên hạ cũng mất đi nhan sắc Lúc này cùng Phượng Phi Ly đứng chung một chỗ Nam Tuấn Nhã cao quý, nữ thiếu mỹ động lòng người Thoạt nhìn thập phần xứng đôi Tần mặt con môi nổi lên một chút ý cười Ánh mắt nhìn về phía Phượng Phi Ly mang theo cười nhạo nhạt nhạt, trong lòng cũng không nhịn được gâm thầm lật đầu, nữ tử có thể được hảo huynh đệ hắn coi trọng, quả thực không tầm thường. Nghĩ đến thân thế Phượng Phi Ly cao quý, tư chất tu luyện phi phạm, ngắn ngủn hơn trăm năm, liền tu luyện ra Ngọc Phủ trên huyền thiên đại lục, nữ tử xinh đẹp đối với hắn ái mộ đến không hết, lại không có một người có thể nhập được mắt hắn, nay hắn có người hái mộ, không biết làm cho bao nhiêu nữ tử thất vọng tan nát có lòng. Phượng phi ly mỉm cười nhìn tần lạc y dì trong mắt hoa đảo lué ra quang mang như hát Diệu thạch, vui sướng gần như tham lam nhìn tiểu nhan nàng trổ mã càng thêm minh diễm mê người. Thời gian như trôi qua quá nhanh, nhoáng lên một cái hắn đã một thời gian dài không nhìn thấy nàng, tuy rằng lần trước trở về, lúc ấy nàng còn đang bế quan, cũng không thể cùng nàng nói được lời nào. Mấy ngày nay, hắn càng thêm tưởng niệm nàng, dì vang trong sinh mệnh hắn, chưa từng tưởng niệm một người như vậy. Tưởng nghiệm làm cho hắn hận không thể lập tức bay đến bên cạnh nàng Giải tỏa nỗi tương tư trong lòng Đối với ánh mắt tần mặc cười nhạo Hắn căn bản làm như không nhìn đến Lúc này trong lòng trong mắt Đều chỉ có tần lạc ý đi Không nghĩ tới 2 năm không gặp Nàng cơ nhiên đã tu luyện ra phủ đệ Vừa rồi ở trên không trung ngự hồng mà đi Tốc độ tu luyện quá nhanh làm cho hắn khiếp sợ không thôi Rất muốn đem nàng gắt ôm chặt vào trong lòng Chỉ là vừa mới gặp mặt Sợ dọa nàng sợ Chỉ phải âm thầm thở dài một tiếng từ bỏ. Người vừa rồi đuổi theo phía sau người là ai? Sao lại thế này? Trong mắt hoa đảo của Phượng Phi Ly có sắc bén chợt lẽ rồi biến mất, người nọ chạy trốn quá nhanh, hắn còn chưa tới kịp thấy rõ ràng, hắn liền biến mất, nhìn tốc độ của hắn, liền biết tu vi người nọ không giới chính mình. Tân mặt cũng như mày, trong mắt dâng lên ý cười thản nhiên dám động đến nữ tử Phượng Phi Ly nhìn chúng, người nọ sợ là sẽ thập phần xui xẻo. Đó là động thiên phúc Lâm Thu Sinh Tân lạc y ghi hề lướt mắt nhìn phương hướng Lâm Thu Sinh bỏ chạy Đem sự tình trải qua nói một lần Phượng Phi Ly càng nghe sắc mặt càng khó coi Sắc khí trong mắt hoa đảo tràn ra Không nghĩ tới thời điểm hắn không ở phiêu miểu tông cư nhiên xảy ra nhiều chuyện tình như vậy Y ghi nhi thiếu chút nữa đã bị người hại chết dưới sư hổ nhai Tiêu thiên, Cao Dương, bọn họ hẳn là may mắn chính mình đã chết Bằng không hắn không thể không đem bọn họ làng chỉ Làm cho bọn họ nếm thử tư vị muôn sống không được, muôn chết không xong. Còn có mộ dung tuyệt. Tuy rằng Y Nhi chỉ nói qua loa, bất quá tu vi mộ dung tuyệt lúc ấy so với nàng cao hơn không ít. Sau khi tiến vào băng vực nghị thôi cũng biết tình cảnh Y Nhi có bao nhiêu hung hiểm. Lâm Thu sinh hắn cư nhiên còn dám tới tìm người gây phiền thoái. Thật sự là chẳng sống. Phượng Phi Ly hừ lạnh một tiếng, trên mặt tuấn giật luôn tươi cười đến yêu nghiệt biến mất. Thay thế bằng khí phách sắc bén hiếm thấy Lông mi tần lạc y dì hề Âm thầm kinh hãi đây mới là tính tình chân thực của Đại sư Huynh đi sát phạt quyết đoán Bệ nghệ thiên hạ Ánh mắt tần mặc khiếp sợ nhìn tần lạc y Trên mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng không thể tin Người cư nhiên luyện ra kiểu dai đan dược cực phẩm Gần 20 tuổi Liên luyện ra kiểu dai đan dược cực phẩm Đây là thiên phú luyện đan biến thái như thế nào Thiên tài luyện đan như vậy Đừng nói là đồng lai b Cho dù huyền thiên đại lục, cũng chưa từng có. Hắn vừa mời bê quan đi ra, liền đụng phải Phượng Phi Ly, sau đó hai người một đường không nghỉ đổi hướng phiêu miểu tông, cư nhiên bỏ lỡ tin tức lớn như vậy. Xem trong mắt Phượng Phi Ly cũng có khiếp sợ, liền biết là hắn cũng không biết, nghĩ đến huyền thiên đại lục cách đồng lai tiên đảo qua xa, tin tức còn chưa truyền đến huyền thiên đại lục đi. Tân lạc ý ghi nhìn hắn một cái, mỉm cười. Tươi cười trên mặt chưa vì tần mặc nhắc tới luyện đan mà hiện ra bộ dáng đắc y vinh báo, tức khác làm cho hảo cảm của tần mặc đối với nàng lại nhiều hơn bài phần, thầm nghĩ huynh đệ chính mình quả nhiên thật tinh mắt. Phượng Phi Ly biết tần lạc y có thể luyện đan, lần trước chợt nghe nàng nói qua, nàng cùng giản ngọc diễn quen biết, bởi vì giản ngọc diễn trúng độc, mà nàng luyện chế cho hắn giải độc đan M, nhìn tuổi tác của nàng, tuy rằng luyện ra lục thất dai đan dược thực làm cho hắn kinh ngạc, Nhưng cũng không khiếp sợ, người như vậy ở huyền thiên đại lục còn có bồng lai tiên đảo cũng có, chỉ là cực nhỏ thôi. Nhưng hôm nay cư nhiên nghe được nàng nói nàng đánh cược thắng tử đan lô của động thiên phúc mộ dung tuyệt, luyện ra kiểu dai đan dược cực phẩm, thực sự có chút làm cho hắn chấn kinh. Đúng phải tân lạc ý ý hề, Phượng Phi Ly cũng không vội vã rời đi, ba người vừa nói cười, một bên hướng ninh võ thành đi đến, dọc theo đường đi đụng tới không ít tu sĩ đi ra đi vào thành. Không chỉ nhận ra tần lạc y liề, cũng nhận ra Phượng Phi Ly, thậm chí cũng có người nhận ra tần mạc hiếm khi đến Đồng Lai Tiên Đảo. Ánh mắt nhìn về phía bọn họ tràn ngập lửa nóng cùng kính sợ vào thành. Bọn họ đi ăn vài thứ trước, biết tần lạc y muốn ở trong này trụ một đoạn thời gian, Phượng Phi Ly trực tiếp đi đến. Khách điếm tên như ý lâu, bao xuống một sân viện cực thanh lũ trong đó. Tần lạc y vào nhà sau, tần mạc vỗ một quyền thật mạnh vào vai Phượng Phi Ly, xoa xoa cằm. Cười hí mắt, nhỏ giọng nói, "Luyện đan sư cừu giai cực phẩm a, ngươi thật đúng là nhặt được bảo bối." Phượng Phi Ly cười cười, trong mắt tối đen ẩn chứa một đạo ánh sáng lưu hòa, "Quả thật là bảo bối." Mặc Kệ Tân Lạc y có thể luyện đan hay không, ở trong lòng hắn đều là một bảo bối. "Ha ha." Nhìn bộ dáng hảo huynh đệ nhà mình lún sâu trong đó, tần Mặc lắc lắc đầu, nhìn không được cười nhạo hắn một hồi. Cho dù Hỗn Nguyên Châu không có phản ứng gì, không còn phóng thích tinh thần lực, tần lạc Ili cũng không chút lơi lòng tu luyện, hôn Nguyên Thiên Châu vẫn thực lực tiên, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, tốc độ nàng hấp thu tinh thần lực trong thiên địa, so với người bình thường nhanh hơn vô số lần. Buổi tối, ngồi xuống hai canh giờ, nàng đang chuẩn bị ngủ, dư quang trong lúc vô ý quét tới bên ngoài cửa sổ, đột nhiên ngẩn ra, Bạch Ili cư nhiên đi theo nàng, đang lẳng lặng dựa lên phía trên một thân cây đại thụ, ánh mắt nhìn phương hướng của nàng. Tần lạc y ghi nhấp mỉm môi, trong phượng mâu hiện lên một đạo quang mang sắc bén lấy tu vì hắn, nếu muốn vụn trộm đi theo mà không bị nàng phát hiện, hẳn là thực dễ dàng, chính mình cơ nhiên dễ dàng phát hiện hắn như vậy, là hắn cố tình làm ra. Bám giết theo nàng không tha, đến tột cùng hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự vì hôn nguyên thiên Châu trên người nàng? Nếu thật sự như thế, nàng liền không thể lưu hắn lại. Lười biếng nhắm mắt lại. Tần lạc y âm thầm suy nghĩ thời gian hắc đế xuất quan, không biết hắc đế chống lại hắn, có thể nắm chắc mấy phần thắng ngày hôm sau tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã không còn thân ảnh bạch y hề, nàng cố ý tìm kiếm một phen, vẫn không nhìn đến. Phượng Phi Ly cùng tần mặc đã sớm thức dậy, hai người đang đứng dưới tảng cây hoa quế trong viện nói chuyện, nhìn đến nàng đi ra, mắt Phượng Phi Ly sáng ời, khỏe môi cong lên, vẽ ra một độ cong mị hoặc, xoay người bước nhanh hướng nàng tiểu sư muội Trong lòng tần lạc y rìa nhảy dựng, nhanh chóng liếc mắt nhìn tuấn nhan hắn yêu nghiệt một cái, không nghĩ tới thời gian gần 2 năm trôi qua, đối với đại sư huynh vô thức phát ra mị lực, nàng vẫn nửa điểm không có sức chống cự. Hướng hắn gật gật đầu, lại cùng tần mặc trào hỏi qua, nhàn thoại vài câu, tần lạc y quyết định đi ra ngoài đi dạo, đối mặt với đại sư huynh yêu nghiệt, hốn nguyên thiên châu trong linh đài huyệt của nàng lại bắt đầu ẩn ẩn nóng lên, tình huống có chút không thích hợp, nàng quyết định vẫn nên cách xa hắn mới tốt Đã lâu không tới Ninh Võ Thành, ta cũng muốn đi dạo, trong mắt Phượng Phi Ly sáng ngời. Tần mặc cũng muốn phụ họa, bị Phượng Phi Ly chừng mắt một cái, chỉ phải đánh mất chú ý. Có lẽ vì nguyên nhân cảm tình giữa hắn cùng Phượng Phi Ly quá tốt, Phượng Phi Ly thích Tần Lạc Y Đi Hắn đối với Tần Lạc Y cũng có một loại cảm giác thập phần thân thiết. Nhìn Phượng Phi Ly, Tần Lạc Y Ly có chút buồn bực, chiếu theo kinh nghiệm kiếp trước của nàng, không phải nam tử ghét nhất đi dạo phố sao. Đặc biệt bồi nữ nhân đi dạo phố, vì cái gì phượng phi ly lại ngoại lệ. Đi ra khỏi khách điếm, trên đường đã có không ít người, tất cả mở cửa hàng bán các loại đồ vật này nọ, người đến người đi, rất náo nhiệt, tần lạc y ly ở đối với mấy thứ này không phải thực hứng thú, trực tiếp đi phường thị phủ chú trên người nàng đã dùng không sai biệt lắm, vì để người văn nhất, nàng muốn chuẩn bị một ít mới được. Mua linh thực, nàng lại tùy tiện đi dạo một phen, liền chuẩn bị trở lại khách điếm không phải nàng không muốn đi dạo mà Phượng Phi Ly đi theo nàng nàng cảm thấy cả người không thích hợp cho dù cố ý cùng hắn bảo trì khoảng cách hốn nguyên thiên châu trong linh đài huyệt vẫn luôn nóng lên làm cho tay chân nàng như nhuộn ra quả thật muốn hướng hắn nhào qua đem hắn áp đảo thời điểm cùng đoan một trường thanh một chỗ tuy rằng hốn nguyên thiên châu cũng có khắc thường nhưng không khó khống chế giống như ở cùng Phượng Phi Ly bộ dáng Phượng Phi Ly yêu nghiệt lại còn không biết thu liễm Trong lúc dơ tay nhấc chân đều phát ra mị lực vô hình, nàng càng ngày càng không thể ngăn cản, đặc biệt bị cặp mắt hoa đào mê người kia của hắn đảo qua, trong lòng liền kinh hoàng không thôi. Công tử, khối nguyên thạch này ngươi không thể cứ như vậy lấy đi, phải cấp đủ bạc trước. Ở trong một cửa hàng bán tinh thạch cùng nguyên thạch, hai nam tử mặc trang phục màu xanh hình thể cao tráng tu vi rất không kém đang ngăn cản một bạch tí dĩa nam tử, lạnh lùng vươn tay nói. Trên tay bạch tí liền nam tử chỉ cầm một khối đá màu đen không có gì đặc biệt, vẻ mặt hờ hứng nhìn hai người ngăn hắn lại một cái, dừng một chút, hắn lấy ngân phiếu tử trong tay háo ra, ngân phiếu mỏng manh không gió mà động, di chuyển hướng tới trên tay thanh y liền nam tử, hắn nhấc chân tiếp tục đi ra ngoài cửa. Một vật lượng, sau khi thanh ý liền nam tử thấy rõ ràng giá trị ngân phiếu, sắc mặt phút chốc trầm xuống, giận dư hướng về phía bóng dáng bạch tí liền nam tử đuổi theo. Khối đá của Lôi ra thạch phương ta, mặc kệ là bổ ra tinh thạch hay là nguyên thạch không bổ ra được gì, đều niêm yết giá rõ ràng, khối nguyên thạch này chưa bổ ra, cũng có giá trị 5 và lượng, ngươi lại lấy một vạn lượng ngân phiếu, khi dễ Lôi Gia Thành Phường chúng ta là địa phương gì? Đem nguyên thạch trả lại cho ta. Hừ, không có ngân phiếu, cũng đừng tiến vào Lôi Gia Thành Phường, nhìn bộ dáng ngươi lớn lên coi như non chính, không nghĩ tới cư nhiên ti bỉ như vậy, còn muốn cường mua cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào. Người muốn dương hoài cũng tìm lầm địa phương. Một thanh y dì nam tử khác cũng đi ra. Người đi chung quanh ngã tư đường mắt thấy không đúng, đều vội vàng tránh ra, không nhịn được tận mắt đánh giá bạch y dì nam tử. Không biết thân phận bạch y dì hẻ nam tử là gì, cư nhiên dám treo chọc lôi ra thạch phường. Phải biết rằng lôi ra thạch phường ở trên đồng lai tiên đảo cũng không bình thường. Chỗ rửa sau lưng bọn họ thực lực cường đại đông đảo đệ tử Thái Hạ M Frank, hai thanh y hề nam tử, tu vi không yếu, một người là võ thanh đỉnh, một người là tu vi huyền phủ, kết quả còn chưa tiếp cận bên người bạch y hề nam tử, đã bị một cố kình khí vô hình bắn đi, văng ngã thật mạnh ra ngoài, phát ra một tiếng hét thảm Thần sắc bạch y hề nam tử lạnh nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, dưới chân chưa dừng, lại tiếp tục đi về phía trước. Mọi người vây xem khe khe nói nhỏ, nguyên lai like là lai like giả bất thiện A không chỉ lấy một vạn lượng đã muốn lấy đi nguyên thạch giá trị 5 vạn lượng trong thạch phường, trong lúc lơ đáng lại đem hai người thái hạ môn trông coi thạch phường đánh trọng thương, xem ra chủ ý hôm nay muốn trêu chọc thái hạ môn. Dám ở lôi ra thạch phường chúng ta dương oai, quả thực không biết sống chết, đi thỉnh tiêu tiền bối. Theo tiếng giận dữ gầm lên, trong lôi ra thạch phường soát một tiếng, vài nam tử thân hình mạnh mẽ chạy ra, vẻ mặt tàn nhẫn đem bạch đi đi hẻ nam tử vây quanh. Hai thanh y dìa nam tử bị té ngã trên mặt đất không ngừng viện tường đứng lên. Ánh mắt bạch y dìa nam tử trong trẻo lạnh lùng ở trên mặt bọn họ nhất nhất đào qua, khẽ mở bạc môi, tránh ra. Tránh ra cũng được, ngươi phải đem khối đá trong tay thả xuống. Trường quay lôi ra thạch phường mở miệng, trong mắt tinh quang lẻ. Bạch y dìa nam tử nhìn nhìn trên tay, quả quyết lắc đầu nói, thứ này ta muốn. Chúng hộ vệ vây quanh thạch phường cười quá dị, muốn. Nếu muốn thì ngươi lấy bạc đến A. Thật sự là quá buồn cười, cứ gặp được người giống như ngươi, coi trọng thứ gì cũng đều cầm đi, lôi ra thạch phường chúng ta còn lấy sinh ý ở đâu, trực tiếp đóng cửa cho xong. Đã đưa bạc. Bạch đi Việt Nam tử như mày, trong mắt thanh lánh mang theo một tia nghi hoặc nhìn hai người lúc trước đuổi theo. Không đủ. Trường quầy cũng đen mặt, công tử, ngươi có ý định treo đùa chúng ta có phải hay không? Ngân phiếu một vạn lượng. Đã muốn lấy đi nguyên thạch có giá trị 5 vạn lượng của chúng ta. Tuy rằng đây chỉ là một khối nguyên thạch nhỏ nhất, chưa bổ ra, ai cũng không biết bên trong có chứa thứ gì, có khả năng một phần cũng không đăng giá, cũng có khả năng vô giá, niêm ít 5 vạn lượng, nếu muốn lấy đi, tự nhiên một xu cũng không thể thiếu. Mua nguyên thạch kỳ thật chính là đánh cuộc, người bình thường dám mua nguyên thạch đều đối với khối đá có nhiều nghiên cứu, muốn hiểu biết thêm chút kiến thức rộng rãi mà đại đa số khối đá trong thạch phường của bọn họ, đều là trải qua thạch sư giám sát qua, có nắm chắc liền bổ ra lấy tinh thạch bán trực tiếp, không nắm chắc sẽ không bổ, đặt bên trong thạch phường, đưa ra một cái giá thích hợp, nếu có chút người muốn đánh cuộc liền trực tiếp đi mua nguyên thạch, người có ánh mắt tin tưởng, độc đáo, thường thường sẽ bởi vì một đêm mà phất lên. Bạch đi ghi nam tử lấy khối nguyên thạch kia cũng không lớn, lớn như hai nắm tay, thạch sư trong phường sớm đã xem qua, Đánh giá bên trong không có thứ gì, nên vẫn không bổ ra, bởi vì khối đá quá nhỏ, bọn họ mới ra giá không cao, chỉ 5 vạn lượng mà thôi. Nhưng mà, cho dù bên trong rất có khả năng cái gì cũng không có, nếu muốn thử vật khí, phải phải dựa theo quy củ đánh cuộc, không thể để cho người ta cứ như vậy cầm đi. Bạch Lý Hàn Nam tử nghĩ nghĩ, lại từ trong ống tay áo xuất ra một tờ ngân phiếu đến, đưa tới trên tay trưởng quầy. Trưởng quài một tay tiếp nhận ngân phiếu. Liếp mắt một cái, lại là ngân phiếu một và lượng, tiếp tục ngăn trước mặt hắn, còn thiếu ba vạn lượng. Vẻ mặt bạch thì đi hề nam tử thanh lánh nhìn hắn, thản nhiên nói, không còn nữa. Mặt trưởng quầy đều tái đi, còn thiếu ba và lượng, khối nguyên thạch này, thiếu một xu cũng không bán. Công tử, con thỉnh đem nguyên thạch trả lại. Đem hai tờ ngân phiếu giá trị hai vạn lượng vừa rồi đồng loạt nhét vào tay hắn, trong con ngươi đen lué ra hàng quang. Ta muốn khối đá này. Bạch y dìa nam tử không tiếp ngân phiếu, chỉ cầm khối đá kia, thanh âm trong chẻo mang theo một chút nga ngược. Không có bạc, muốn lấy nguyên thạch đi, trừ phi bước qua thi thể ta. Theo thanh âm quát chói thanh, một gã nam tử trung niên thân hắc y dìa đột nhiên xuất hiện ở cửa thạch phường, long hành hổ bộ, trong nháy mắt đi đến trước mặt bạch y dìa nam tử. Là lôi ra thạch phường tiêu vũ tiền bối, thu vi hắn là ngọc phủ. Lá gan người này thật đúng là lớn, cư nhiên dám đến lôi ra thạch phường dương oai Hiện tại tiêu vũ tiền bối đều đến đây, hắc hắc, bạch dì hề nam tử sợ là phải đổ máu. Mọi người vây quăng trên đường thấy tiêu vũ đi ra, đều khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía bạch dì hề nam tử có đùa cợt, lại có thương hại. Bước qua thi thể của người liền có thể lấy khối đá này đi. Bạch dì hề nam tử nghe vậy, trong mắt sáng ngời. Tiêu vũ chán nản, thiếu chút nữa thổ huyết hắn là một tu sĩ cao dài tu luyện ra ngọc phủ, sống hơn 1.000 năm. Tung hành trăm vạn thổ địa trên bồng lai tiên đảo, còn chưa từng bị người khinh thường như vậy, dường như bước qua thi thể hắn mà đi, là một kiện chuyện tình thực chuyện dễ dàng. Đương nhiên, lão Phu nói chuyện sẽ giữ lời. Sắc khí trong mắt tiêu vũ trợt lué rồi biến mất, một tòa ngọc phủ từ trong cơ thể hắn hiện lên, gắn trên đỉnh đầu, hào quang vạn trượng hạ xuống, một cỗ linh lực khủng bố từ trong ngọc phủ phát ra. Bạch đi Việt Nam tử tao nhã nhẹ nhàng dơ trường kiếm lên, Môi kiếm đối với tiêu vũ nhìn đến trường kiếm kia thập phần bình thường. Mặt tiêu vũ càng tái đi, mọi người vây xem lại lào đảo một cái, kẽ ngã một mảng lớn. Hai người đứng thẳng nhau, vẫn sức chờ phát động, mắt thấy hai người sẽ cùng đánh một chỗ đến người chết ta sống. Một đạo thân ảnh lục sắc đột nhiên từ ngoài đám người phóng vào, đúng là tần lạc y đã đứng ở bên ngoài một lúc lâu. Bạc hắn thiếu, ta giúp hắn thanh toán, nhìn gương mặt bạch ý y lạnh lùng. Trong vượng mâu tần lạc y hiện lên một chút dị sắc, có chút tin tưởng bạch y sợ là thật sự mất chi nhớ. Xuất ra hai vạn lượng bạc, đã muốn lấy đi nguyên thạch giá trị 5 vạn lượng của người ta, một chút cũng không cảm thấy đối lý, thậm chí đối với người khác nói phải bước qua thi thể bọn họ. Loại lời nói này sinh ác độc như vậy cư nhiên hắn cũng tin tưởng thật sao. Thân ảnh vượng phi ly yêu theo sát sau rừng bên cạnh tần lạc y rì, mắt hoa đảo có chút đâm chiêu nhìn về phía bạch y Nam tử hắn có một loại cảm giác, nếu không phải Y đi Nhi đi ra cả lại, Tiêu Vũ lôi ra thạch phường hôm nay chỉ sợ là lành ít giữa nhiều Bạch Y Nhi nam tử này, rõ ràng thoạt nhìn Vân Đạm Phong khinh, trên người có một cô hơi thở thập phần nguy hiểm, ngay cả hắn đều không xem rõ hắn sâu cạn. Tân Lạc Y xuất ra ngân phiếu 3 và lượng, đưa tới trên tay trưởng quai. Cư nhiên là phiêu miểu tông tần cô nương, còn có Phượng phi Ly công tử. Bạch Y Nhi nam tử kia là người phương nào a? Cứ nhờ y hệ tần cô nương giúp hắn xuất bạc. Trường quay cầm ngân phiếu, có chút khó xử nhìn thoáng qua tiêu vũ tiêu tiền bối tức giận không nhẹ, chỉ sợ sẽ không cứ như vậy để yên Bất qua có tần lạc y cùng phượng phi ly ra mặt trả bạc, muốn đánh cũng không thể tiếp tục đánh. Phượng phi ly cùng tần lạc y gì đều là đệ tử đắc ý của các trưởng môn phiêu miểu tông. Hơn nữa tần lạc y còn là kiểu giai cực phẩm luyện đan sư, nổi danh trên đồng lai tiên đảo. Không người không biết không người không hiểu Phượng Phi Ly là người Phượng gia huyền thiên đại lục Hai người này không thể đắc tội, chỉ có thể từ bỏ. Lôi ra thạch phượng hắn hôm nay bị mất hết thể diện hành vi của bạch di yên nam tử này hôm nay hoàn toàn chính là cố ý khiêu khích lôi ra thạch phường bọn họ. Thần cô nương, người nhận thức hắn. Tiêu vũ thu hồi ngọc phủ, đi đến trước mặt tần lạc y đi đối mặt với một kiểu giai cực phẩm luyện đan sư, trong mắt hắn không có ngạo nghệ của tu sĩ cao dai mà cùng tần lạc y đi ngang hàng tương xứng, cấp cho nàng đủ mặt mũi. Tần lạc y cười gật gật đầu. Nếu là bằng hữu của tần cô nương, lại có tần cô nương trả bằng rút, vốn lấy khối đá đi cũng không có gì, bất quá còn thỉnh vị đạo Hữu này giải thích một chút, vì cái gì hôm nay đến lôi ra thạch phường ta nháo sự. Khoe mắt tần lạc y nhịn không được có rút nháo sự. kỳ thật lời này cũng không sai, hành vi của bạch y đi dừng trong mắt mọi người đều là cố ý nháo sự. Sâu kín thở dài một hơi, nàng nhìn vẻ mặt bạch đi đi vẫn lạnh lùng thanh lánh, sau đó đối với tiêu Vũ nói, việc hôm nay, quả thật là hắn không đúng, vì bằng hữu này của ta trong đoạn thời gian trước luyện công, không nghĩ đến tàu hỏa nhập ma, tuy rằng hiện tại tốt hơn nhiều, nhưng đầu góc nhất thời rõ ràng, nhất thời hồ đồ lúc này hắn lại phạm hồ đồ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đầu góc bạch đi đi hề nàm tử này cứ có bệnh A chắc không được sẽ ở lôi ra thạch phường làm ra chuyện tình cường mua như vậy thần xác trên mặt tiêu vũ cũng dễ nhìn hơn rất nhiều nhìn về phía bạch đi ngũ quan tuấn giật, khí vũ hiên ngang mặt mày lạnh nhạt, toàn thân đều lộ ra một cố khí chất tao nhã thời điểm hắn nghe người khác khe khẽ nói nhỏ đầu góc hắn có bệnh trên mặt vẫn thẳng nhiên trong mắt tối đen không có gợn sóng càng thêm tin tưởng lời tần lạc đi hề nói trường quầy cũng âm thầm dài thở dài nhẹ nhõm một hơi Cùng tiêu vũ trao đổi một ánh mắt, đem ngân phiếu 3 vạn lượng đưa tới trên tay tần lạc y dì Thì ra là thế, thiếu chút nữa hiểu lầm, ngân phiếu của cô nương chúng ta không thể thu. Nếu là bằng hữu cô nương, nguyên thạch này cũng không đăng giá. Lấy 2 vạn lượng bạc của hắn tốt lắm. Chỉ lấy 2 vạn lượng của bạch y dì hề tử, xem như nửa mua nửa tạo. Giá trị khối đá kia cũng chỉ mấy ngàn lượng, 2 vạn lượng kỳ thật bọn họ buôn bán có lời không ít. Bất quả nếu không phải tần lạc y rìa ra mặt Lại biết được đầu góc bạch y rìa nam tử kia có chút hồ đồ Ngay cả hai vạn lượng cũng không thể để cho bạch y rìa nam tử đem nguyên thạch đi Bằng không có lần đầu Mọi người về sau cứ tới cường mua Lôi ra thạch phường bọn họ còn không buồn bực chết Tần lạc y rìa xua tay Không thu hồi ngân phiếu Lôi kéo bạch y rìa ở trong ánh mắt mọi người nóng rực nhanh chóng rời đi Người thật sự nhận thức hắn Sau khi đi xa Phượng phi ly hỏi tần lạc y lìa, tần lạc y lìa đầu tiên là lấp đầu, sau đó lại gật đầu, gặp qua hai lần thôi, hắn mất trí nhớ. Phượng phi ly như mày, chỉ thấy hai lần, y nhi cư nhiên sẽ vì hắn xuất đầu, thực sự làm cho hắn có chút ngoài ý muốn mất trí nhớ chẳng lẽ bởi vì đồng tình thương hại hắn sao. Đi đến chỗ hẻo lánh ít người qua lại, tần lạc y lìa chừng mắt bạch y lìa nửa ngày, thầm thở dài một hơi, biết trên người hắn chỉ sợ không có ngân phiếu. Cũng không lấy ngân phiếu ra, không có khả năng mỗi lần gặp lại, nàng đều phải làm tán tài đồng tử, giải ngân phiếu cho hắn, hắn mất chi nhớ, cũng không phải thật sự ngu ngốc, tu vi cao như vậy, muốn tìm bạc còn không dễ dàng sao. Hiện tại mấu chốt quan trọng nhất không phải cho hắn bạc, mà muốn nói cho hắn một ít sự tình, miễn cho lại phạm sai lầm cấp thấp như vừa rồi. Cho dù coi trọng khối đá của người ta, không có bạc, bằng tu vi hắn, cũng có thể nghĩ biện pháp khác đi. Công nhiên cường thưởng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Làm mẫu okay kê giải thích tác dụng của bạc cho hắn một phen, nói cho hắn muốn lấy thứ gì của người khác, nhất định phải trả bạc. Người khác nói bao nhiêu có thể mặc cả, không mặc cả được, người phải cấp đủ, nếu không chỉ phải từ bỏ. Nếu thật sự muốn đổ vật mà người khác không muốn cấp có thể đoạt, nhưng cường đoạt phải lén lút, bất quá nguy hiểm lớn, đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Không có bạc có thể đi hái linh thực, linh quả trên núi còn có thể đi tìm tinh thạch bán đấu giá, hoặc đến nơi biển sâu ngoài bồng lai tiên đảo giết yêu thú đoạt yêu đan Đương nhiên, mỗi thành thị đều có nhiệm vụ, cũng có rất nhiều người treo giải thưởng đi làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể kiếm bạc. Tuy rằng không biết bạch gì, gì là chính hay là tà, xem phân lượng hắn cứu nàng một mạng, nàng không muốn để cho hắn ở thời điểm mất chi nhớ, gây thù hắn khắp nơi, hắn rất mạnh. Nhưng cường giả trên phiến đại lục này cũng rất nhiều, không có khả năng mỗi lần hắn đều so với người khác cường đại hơn. Vẻ mặt Phượng Phi Ly quái dị nhìn Tân lạc y dì một lát sau trên tuấn nhan yêu nghiệt lộ ra một chút cười nhạo. Tân lạc y đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hiểu được này chính mình nói lỡ miệng, cư nhiên ở trước mặt đại sư huynh, dạy bạch y chém giết bên thai nhất thời có chút đỏ lên, không nhìn hắn, ánh mắt có chút khốn cuốn rừng trên người bạch y Ngươi có biết bên trong khối đá này có cái gì hay không? Tại sao nhất quyết không phải khối đá này không được? Bạch y chỉ ở một bên nghe nàng nói chuyện, một bên đánh giá khối đá trong tay, Tân lạc ý gì không được tò mò hỏi. Ánh mắt bạch y gì trong chẻo lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói gì, ngón tay cũng căng thẳng, khối đá trên tay tầng tầng thoát phá mở ra, khối đá càng ngày càng nhỏ, chờ đến khi vỏ ngoài bị lột bỏ toàn bộ, bên trong lộ ra một quang đoàn lớn như ngón tay cái. Hỗn độn tri nguyên. Vẽ mặt Tần Lạc Y liễu chấn động, quang đoàn kia nàng thập phần quen thuộc, cùng hỗn độn chi nguyên nàng lấy được trong băng vực giống nhau như lúc, chỉ là nhỏ hơn nhiều. Trong mắt hoa đào yêu nghiệt của Phượng Phi Ly cũng sáng ngời, tuy rằng hốn độn chi nguyên rất nhỏ, nhưng chỉ có một khối như vậy cũng vô giá. Lôi ra thạch phưởng cư nhiên đem một khối nguyên thạch chứa hốn độn chi nguyên, chỉ 5 vạn lượng bạc liền bán đi ra, lần này mẹ lớn. Nhìn đến hỗn độn chi nguyên sau, Sắp mặt tần lạc y trở nên có chút kỳ quái, hốn nguyên thiên châu trong linh đài huyệt của nàng lại bắt đầu phát ra quang mang chói mắt, nhanh chóng xoay trò chó lên, cùng phản ứng khi ở bên trong băng vực phát hiện hốn độn chi nguyên giống nhau như lúc. Có một lần kinh nghiệm, tần lạc y biết hốn nguyên thiên châu muốn đem hốn độn chi nguyên hút lại đây nếu thực sự bị nó lại hút lại đây mệt nàng vừa rồi còn nói một hồi trao đổi đồng giá, gặp được thứ thích không thể cường đoạt ngoài sáng, đây không phải tự mình đánh miệng mình sao. Bạch Y sẽ nghĩ nàng thế nào, Đại sư Huynh Phượng Phi Ly sẽ nghĩ nàng thế nào. Tuy rằng chuyện này do hôn Nguyên Thiên Châu làm, không phải ý định của nàng, nhưng Bạch Y cùng Phượng Phi Ly sẽ không cho rằng như vậy. Dư quang khóe mắt nhìn đến Đại sư Huynh Phượng Phi Ly, với lúc hướng nàng nhìn lại, trong mắt có quang mang khắc thường chấp động. Tần lạc Y tận lực làm ra một bộ dáng bình thường, không cho Đại sư Huynh phát hiện chính mình khắc thường đang chuẩn bị cùng Đại sư Huynh rời đi. Hôn Nguyên Thiên Châu xoay tròn cao tốc đột nhiên ngừng lại, quang mang trên hạt châu cũng dần dần hạm đạm, mà hôn độn Chi Nguyên vẫn hoàn hảo nằm trên tay Bạch Di Đi, Đi Hề. Tần Lạc Di Đi, Đi ra, trong lòng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ hạt châu này có linh tính? Biết tu vi Bạch Di Đi, Đi Hề cường đại, nó không được được, nên chủ động từ bỏ. Khoe miệng nhìn không được có rút, mà Bạch Di Đi, Đi nhìn chầm chầm hôn độn Chi Nguyên trong tay, sau đó trực tiếp ném vào miệng, nuốt xuống. y lớn mắt Môi đỏ mỏng khẽ nết cứ như vậy nuốt mất. Quả nhiên đủ sinh mánh. Tuy rằng hốn độn chi nguyên không nhiều lắm, chỉ lớn như ngón tay cái, bất quá bên trong ẩn chứa linh lực cùng tinh thần lực, có thể nói là khủng bố. Trong mắt hoa đảo của Phượng Phi Ly cũng tối sầm lại sau khi Bạch Di Di nuốt hốn độn chi nguyên vào, mặt không đỏ khí không xuyễn, trên người không hề có nửa điểm khác thường, cũng không có ý định muốn ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Chuyện này càng làm cho tần lạc y khiếp sợ không thôi muốn biết bạch y dìa đến tổn cùng có bao nhiêu cường đại, dám ở trước mặt các nàng trực tiếp nuốt hốn độn chi nguyên xuống. Tần lạc y không vội vã rời đi, dù sao hốn độn chi nguyên đã vào bụng bạch y dìa, hốn nguyên thiên châu hiển nhiên cũng từ bỏ tính tình tranh đoạn, lạng lặng đứng trong linh đài huyệt của nàng. Đợi một lát, bạch y vẫn không xuất hiện khác thường gì, thậm chí hơi thở trên người hắn cũng không chút thay đổi. Nhìn không được cùng Phượng Phi Ly liếc mắt một cái, nàng ở trong mắt Phượng Phi Ly rõ ràng thấy được chính mình khiếp sợ, tuy rằng trong mắt Phượng Phi Ly không có khiếp sợ, cũng rất thâm trầm, u quăng kỳ dị ở trong mắt bắt đầu khởi động. Trở lại như ý lâu, tần lạc y đi trực tiếp trở về phòng, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận khởi thành tâm kinh. Hôn Nguyên Thiên Châu đối với hôn độn chi nguyên tuy rằng không có ý đồ, bất quá cảm giác nhiệt khí kia, sau khi cùng Phượng Phi Ly ra ngoài. Vẫn ảnh hưởng tới nàng, khiến cho nàng nhìn ánh mắt phượng phi ly mị hoặc, khuôn mặt yêu nghiệt, thầm nghĩ nào lên đem hắn áp đảo. Loại tình huống này quá quỷ dị, thời điểm cùng đoan mục trường thanh ở chung một chỗ, tuy rằng cũng có cảm giác như vậy, nhưng rất ít, chỉ cần đoan mục trường thanh không hôn nàng, không dẫn động tình dục trong đáy lòng nàng, chỉ ở chung một chỗ, hạt trâu liền không có phản ứng kỳ dị gì, gì. Nửa canh giờ sau, nàng mở mắt ra, mâu quang khôi phục thanh minh vận hành thành tâm kinh nửa canh giờ hôn nguyên thiên châu cuối cùng khôi phục như thường lảng lặng đứng trong linh đại huyệt dựa trên đầu giường mâu quang tần lạc y sắc bén nhìn phía nóc nhà suy nghĩ vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện phản ứng khó khống chế như vậy không thể phủ nhận cùng hôn nguyên thiên châu có quan hệ hạt châu kia chỉ cần nóng lên nàng sẽ có một loại xúc động khó có thể khống chế tình dục nhưng đến tuột cùng cái gì dẫn động hạt châu nóng lên Vì cái gì hiện tại nàng chỉ đối với đoan mục trường thanh cùng Phượng Phi Ly có cảm giác như vậy, đối với những người khác không có? Nếu bởi vì hôn môi, nàng chỉ cùng đoan mục trường thanh hôn qua, ngay cả cầm tay đại sư Huynh Phượng Phi Ly cũng chưa cầm qua, vì cái gì vẫn có cảm giác? Chẳng lẽ nguyên nhân cùng nam tử cách xa nhau, hoặc cách quá thân cận? Ý tưởng này chỉ trợt lẽ rồi biến mất, đã lập tức bị nàng phủ nhận, lúc trước nàng ở trong sân động, cách bạch thi thì rất gần. Lại hoàn toàn không có cảm giác gì, còn có tần mặt cũng không có. Trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không thông mấu chốt trong đó từ trên giường đứng lên, nàng đi đến bên cửa sổ. Vừa lúc nhìn đến thân ảnh tần mặc cao lớn tiêu sái tiêu tiến bảo viện, ánh mắt đảo đến nàng đứng bên cửa sổ. Trên mặt tuấn giật rất nhanh hiện lên một chút ý cười, hướng về phía nàng hô, tần cô nương. Tần lạc ý cũng mỉm cười, chào hỏi qua, liền đứng ở bên cửa sổ cùng hắn hàn huyên tần mặc đứng dưới tảng cây hoa quế cùng nàng nói chuyện, trên mặt tuấn giật vẫn tươi cười, đôi mắt tối đen trong suốt mà thanh lánh, thanh âm chầm thấp dễ nghe. Tần lạc ý gì vẫn lưu ý động tinh hôn nguyên thiên châu trong linh đại huyệt, hàn huyên một lát, vẫn không phát hiện hôn nguyên thiên châu phát sinh khắc thường. Các người đang nói chuyện gì vậy, sao lại cách cửa sổ nói chuyện, ý gì nhi, người xuất hiện đi. Phượng phi ly tới, cũng đi tới tảng cây hoa quế, Tuấn nhan yêu nghiệt mang cười Mắt hoa đảo sáng quắc nhìn tần lạc y rìa. Tần lạc y nhìn ánh mắt hắn, trong lòng phút chốc ngảy dựng ánh mắt đại sư huynh nhìn người cùng ánh mắt tần mặc hoàn toàn không giống nhau, vốn là bộ dạng yêu nghiệt, thời điểm cặp mắt hoa đảo kia nhìn về phía của nàng, đều giống như đang phóng điện, tràn ngập mị hoặc, làm cho tâm nàng nhảy nhanh mấy nhịp. Tần lạc y rìa xua tay, cười nói, không được, các ngươi tán gâu đi, ta lập tức muốn ngồi xuống tu luyện. Màu quang phượng phi ly nóng rực trở nên có chút ú ám, tao nhã hướng nàng đi tới, tần lạc y y, -y vẫn muốn làm rõ ràng hốn nguyên thiên châu xảy ra chuyện gì nên không đem ánh mắt rời đi, vẫn nhìn hắn, hơi nghiêng đầu, trên mặt tươi cười yếu ớt trong suốt. Mỗi lần tần lạc y y tiếp cận đại sư hình, đều bị mị lực hắn vô hình phát ra khiến cho thần hồn điên đảo, kỳ thật luôn không thực sự nghiêm túc nhìn vào ánh mắt hắn, lúc này nhìn hắn, đột nhiên phát hiện, trong mắt phượng phi ly nhìn nàng. Cứ nhiên có một chút tình ý nóng rực làm cho nàng tim đập nhanh. Theo dõi ánh mắt hắn một lát, tim nàng đập nhanh hơn, hốn nguyên thiên châu trong linh đài huyệt thật vất vả bình tĩnh trở lại, lại bắt đầu khắc thưởng tần lạc y âm thầm hít sâu một hơi, làm như minh bạch cái gì đó. Xuất hiện đi, ta có lời muốn nói với ngươi tu luyện cũng không cần vội vãi nhất thời. Phượng Phi Ly nói với nàng, thanh âm réo rất dễ nghe. Tần lạc y thì đầu, cười nói, như thế nào lại không nội. Các ngươi đều tu luyện ra ngọc phủ, ta mới là huyền phủ mà thôi, đương nhiên muốn nắm chặt thời gian tu luyện, bằng không sẽ rất mất mặt. Đại sư Minh, ngươi cùng tần công tử tán gấu đi, ta đi tu luyện. Sau đó ở trước mặt phượng phi ly, đem cửa sổ đóng lại, quay lại ngồi trên giường, lại lần nữa vận khởi thanh tâm kinh. Nhìn cửa sổ đóng chặt, ý cười trên mặt phượng phi ly biến mất, môi mỏng nết lên vừa rồi nàng cùng tần mặc nói giỡn không ngừng. Làm sao có nửa phần ý tư muốn tu luyện mà hắn vừa ra tới, nàng cơ nhiên vội vã đóng cửa sổ. Còn có thời điểm vừa rồi đi ra ngoài dạo phố, nàng đều giống cô ý cùng hắn duy trì khoảng cách, chỉ cần hắn tới gần, nàng khẳng định sẽ tách ra tạo khoảng cách giữa bọn họ, coi hắn như độc trùng mãnh thú, trở lại khách điếm, nàng chỉ bỏ lại một câu, liền trở về phòng chính mình. Đối với Tần Mặc cùng đối với hắn hoàn toàn không giống nhau, vừa rồi hắn ở một bên nhìn rõ ràng, Tần Mặc trở về Nàng ly ảnh chủ động tươi cười chào hỏi hắn, hơn nữa cặp mắt đen liễm diễm, lại không nháy mắt nhìn tần mặc. Trong lòng như có một phen hỏa diễn. Xoay người trở lại dưới tảng cây hoa quế, hắn đem tần mặc đánh giá từ đầu đến chân. Tần mặc bị ánh mắt hắn khác thường còn mang theo một cỗ sát khí nhìn chầm chằm khiến cho lông tóc dựng đứng, tươi cười trên mặt thu liễm ngươi làm gì. Tuấn nhan phượng phi ly yêu nghiệt trầm mặc, mím chặt bắt ngôi. Không nói gì hồi tưởng lại ánh mắt tần lạc y vừa rồi nhìn về phía tần mặc, càng nghĩ càng không phải tư vị, chẳng lẽ thời gian ngắn ngủi một ngày, y nhi cư nhiên yêu thích hắn. Người ngươi cũng gặp được, ngươi chừng nào thì trở lại huyền thiên đại lục đi. Sau một lúc lâu, Phượng Phi Ly toát ra một câu đến. Mãn nhãn tần mặc khiếp sợ kêu hắn trở lại huyền thiên đại lục Phượng Phi Ly cư nhiên đuổi hắn đi. Hắn cũng là một tinh nhân, bị Phượng Phi Ly nhìn lâu như vậy, cũng có chút giật mình. Cô ý nhìn nhìn cửa sổ phòng tần lạc y dề trụ, thấp giọng cười nói, không nổi, nhìn đến tần cô nương, ta liền cảm thấy thập phần thân thiết, dù sao không có gì việc góp, ở trong này ngốc thêm một đoạn thời gian cũng tốt. Sắc mặt phượng phi ly càng đen thân thiết. Nàng là nữ nhân của ta. Hắn hạ giọng cảnh cáo nói. Tần mặt không tiếng động cười cười, sau đó có chút không hảo ý nói ngươi sẽ không là sợ nàng yêu thích ta đi, nên mới vội vã muốn đuổi ta đi như vậy. ai Ta cũng biết bộ dạng ta ngọc thụ lâm Phong tuấn giật vô song, rất được người yêu thích. Phượng Phi Ly càng nghe càng cảm thấy trói thai, mắt hoa đào hiếp lại, trứng mắt hắn, không cho là đúng khẽ hừ một tiếng. Ha ha, tần mắc không hề cố kị cười lên tiếng, không nghĩ tới Phượng Phi Ly là một người tự tin như vậy, cư nhiên cũng có thời điểm lo được lo mất.